Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Động Chuyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay MC Hồng Huệ xin gửi tới tất cả quý vị và các bạn một chuyện ngắn. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đẻ được thì chúng mày đi xin con về mà nuôi, vừa nhàn lại vừa đỡ tốn tiền thụ tinh, chứ đừng có mở mồm ra là vay tiền tao làm gì. Đó là những lời mẹ chồng tôi nói với vợ chồng tôi khi chúng tôi bàn với bà ấy chuyện chúng tôi muốn thụ tinh để có con. Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Chúng tôi là bạn học yêu nhau mấy năm mới cưới, nhà lại gần nhau. Gia đình hai bên đều khá giả như nhau cả. Thế nên lúc chúng tôi cưới, ai cũng trầm trồ khen là chúng tôi đẹp đôi, gia đình môn đăng hộ đối. Bố mẹ đẻ tôi cũng mừng. Vì tôi lấy được một người tốt, gia đình chồng tôi từ xưa tới nay không có một điều tiếng gì cả. Thế nhưng, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà mọi người nhìn thấy thôi, còn thực tế lại phũ phàng, ẩn sâu bên trong, mà chỉ khi tôi về làm dâu thì tôi mới biết được. Suốt mấy năm yêu nhau, tôi có về nhà anh ấy chơi mấy lần, mẹ anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi. Những lần hai đứa cãi nhau, bà luôn bênh tôi và khuyên bảo anh cách cư xử. của bà khiến tôi nể phục và càng tin tưởng vào cuộc sống hôn nhân sau này của tôi sẽ hạnh phúc khi tôi có một người mẹ chồng hiểu chuyện. Trước mặt mọi người bà khen tôi hết lời ngay cả khi bà nói chuyện với bố mẹ tôi bà cũng luôn miệng khen tôi là khéo mồm tới mức bố mẹ tôi còn phải thốt lên rằng chưa cưới mà mẹ chồng tương lai đã yêu quý nó như thế rồi sau này nó về chắc bà ấy phải thương nó lắm Tôi tên là Ngọc Trang Chồng tôi tên Quốc Đạt, sau 3 năm yêu nhau thì chúng tôi đã về chung một nhà trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Ai cũng bảo số tôi sướng vì lấy được một người chồng tốt tính và gia đình nhà chồng tử tế và khá giả. Bố chồng tôi là chủ thầu xây dựng nên chồng tôi theo nghề của bố. Còn mẹ chồng tôi thì ở nhà chơi không vì bà yếu nên bố chồng tôi không cho đi làm, mà nói thẳng ra Bố chồng tôi kiếm được nhiều tiền rồi thì mẹ chồng tôi cần gì phải đi làm nữa ạ." Sau đám cưới hai ngày, ngồi ăn cơm mẹ chồng tôi mới bảo, "Tiền cưới của hai con được nhiều không?" Chồng tôi thẳng thắn trả lời, "Dạ, gần 100 triệu mẹ ạ." "Thế à? Thế hai đứa dồn vào cho đủ 100 rồi đưa mẹ cầm cho nhé, khi nào cần tiêu thì mẹ lại đưa cho." Chồng tôi vui vẻ gật đầu luôn, lúc đó tôi chỉ cười và không nói gì. Tới khi vào phòng tôi mới bảo chồng hay là vợ chồng mình đi gửi tiết kiệm đi số tiền đó để dành lo cho con anh ạ. Chồng tôi cười bảo có gần trăm triệu chứ có nhiều đâu mà gửi tiết kiệm. Vợ chồng mình cứ gửi mẹ là được rồi sau này cần thì bà mẹ đưa thế là xong mà vợ. Vâng, thế tùy Anh quyết định ạ. Thế là chồng tôi mở tủ mang tiền sang đưa cho mẹ tôi ngay tối hôm đó cả một cây vàng mẹ đẻ tôi cho tôi cũng mang gửi luôn. Lúc đó trong ví của tôi chỉ còn vài triệu để chi tiêu Mẹ chồng tôi cầm tiền và vàng của vợ chồng tôi Thì bà vui vẻ lắm Lúc nào cũng bảo chồng tôi là phải biết thương vợ đấy Không thì chết với bà ngay Thế nhưng những ngày vui vẻ hạnh phúc đó Nhanh chóng qua đi Một tháng sau khi cưới tôi Thấy chồng tôi ngày nào cũng đi làm Cùng bố tôi không nghỉ một ngày nào Thế nhưng lại không thấy chồng tôi mang tiền về cho vợ Tiền hai vợ chồng chi tiêu Chỉ trong vào mấy triệu tiền lương của tôi Thì không đủ Tôi mới hỏi chồng Anh chưa được lấy lương à? Lương nào chứ Anh đi làm cả tháng mà Tiền lương đâu hết rồi à? À anh đi làm cho bố Mà tiền bố cầm rồi đưa cho mẹ cất hết Anh có cầm đâu Ơ hay thế chúng ta chi tiêu bằng gì ạ Lương của em có mấy triệu làm sao mà đủ được ạ Chồng tôi nhìn tôi nói Lương em 6 triệu mà Em đã tiêu hết rồi sao Tôi mới giờ ngồi giải thích cho chồng hiểu. Thì tiền đi chợ mua thức ăn, rồi tiền gạo, tiền ga, tiền điện nữa làm sao mà đủ được. Anh phải đưa tiền lương của anh cho em chứ. Đạt gãi đầu nói. Thì mấy năm nay tiền lương của anh và bố là mẹ cầm hết mà. Với lại em để mẹ đi chợ mua thức ăn đi, em đừng mua nữa. Không phải là em tự đi đâu mà mẹ bảo em đi chợ mua thức ăn mà. Giờ không lẽ mẹ bảo em đi chợ mà em lại không đi à? Thế để anh sang bảo mẹ nhé Tôi kéo tay chồng lại Anh nói khéo vào Không mẹ lại mắng em đấy Ừ anh biết rồi Bố mẹ chồng tôi đang nằm ở ghế sofa xem phim Thì Đạt đi ra Anh ngồi xuống và nói Mẹ ơi con bảo cái này ạ Ừ con nói đi mẹ nghe đây Ờ vâng vậy có cả bố ở đây nữa Thì con nói thẳng luôn nhé Nói đi bố mẹ nghe đây Ngày trước con chưa lấy vợ Thì mẹ cầm tiền lương của con Thì con không tính nhé nhưng bây giờ con có vợ rồi con muốn xin lại một nửa số tiền lương của con mỗi tháng được không bố mẹ à, thì ra là chuyện đó à thế con cầm nửa lương để làm gì à dạ con muốn đưa cho vợ con để cô ấy chi tiêu mẹ lương của cô ấy có 6 triệu một tháng nên không đủ chi tiêu mẹ ơi mẹ chồng tôi thở dài tôi đứng đắp sau cánh cửa mà còn nghe rõ luôn mẹ tưởng con cầm tiền làm việc gì cơ hóa ra là đưa cho vợ để chi tiêu sao Vâng ạ, vậy từ bây giờ mỗi tháng mẹ cho con cầm một nửa số tiền lương của con nhé. Rồi mẹ chồng tôi liền nói, con lại đây mẹ bảo này. Chồng tôi lại gần, bà nắm tay chồng tôi và giọng rất ngọt và tình cảm. Mẹ bảo con trai này, con bảo vợ con tiết kiệm và chi tiêu trong phạm vi tiền lương của nó thôi. Còn tiền lương của con, mẹ cầm, mẹ giữ cho hai đứa, chứ mẹ có tiêu đâu nào. Bố mẹ già rồi, sau này tiền là của các con chứ của ai nào. Bố mẹ làm tất cả cũng vì các con chứ vì ai đâu Chồng tôi gãi đầu nói Nhưng mà 6 triệu của vợ con không đủ chi tiêu trong một tháng mẹ ạ Nên con muốn đưa thêm cho vợ con vài triệu nữa Mẹ biết Vậy thì bây giờ quyết định như thế này nhé Giờ con cứ bảo vợ con cứ chi tiêu đi Hết tiền thì bảo mẹ Mẹ sẽ đi chợ Mà sao nó hết tiền mà nó không bảo mẹ chứ Mẹ lại cứ tưởng nó còn tiền cơ mẹ chồng tôi nói thì ngọt lắm hay lắm nghe lọt tai luôn nên chồng tôi thấy rất hợp lý và không có ý kiến gì nữa lúc nào mẹ chồng tôi cũng ca cái bài ca bố mẹ tiết kiệm để dành cho vợ chồng con chứ cho ai đâu chứ và thế là tôi không bao giờ nhìn thấy một đồng tiền lương nào của chồng tôi cả và kể từ ngày đó trở đi tôi không bao giờ có tiền nữa lương của tôi chưa về tới nhà đã hết sạch có tháng âm tiền Tôi phải về nhà ngoại vay tạm để tiêu cầm cự tới ngày lấy lương. Mạc tiếng lấy chồng giàu, nhà khá giả, mà tài khoản của tôi lúc nào cũng không đồng, bế tắc thật sự. Mẹ chồng tôi luôn miệng nói với tôi rằng, con cứ chi tiêu đi, lúc nào hết tiền cứ nói với mẹ, mẹ đưa tiền cho. Thế nhưng tới lúc tôi đã tiêu hết số tiền lương của tôi rồi, tôi mới hỏi tiền bà, thì bà lại nói tôi đi mượn tạm ai đấy tiêu đỡ đi. Rồi mai kia bà đưa cho Thế nhưng ngày mai kia của bà cứ dài hết tháng luôn Bà văn vở lý lẽ nhiều tới mức tôi thuộc lòng luôn các bài ca Bố mẹ giữ tiền tiết kiệm cho hai vợ chồng con Chứ cho ai đâu Tất cả là vì các con thôi Chứ bố mẹ già rồi Bố mẹ thiêu gì chứ Sau nửa năm thơ ngây tin lời mẹ chồng Thì tôi đã rút ra bài học cho mình Đó là tôi lấy lý do tôi bận đi làm việc trên cơ quan, nên việc đi chợ cơm nước để mẹ chồng tôi làm. Lấy lương về, tôi đưa cho 4 triệu để bà đi chợ, thế là tôi còn 2 triệu, tôi để vài trăm lẻ để đổ xăng, còn đâu tôi nhét vào lợn để tiết kiệm. Mẹ chồng tôi cầm 4 triệu, nhưng bà tỏ vẻ không hài lòng, bà nói với đạt chồng tôi là lương 6 triệu, mà đưa có 4 triệu, thế hai triệu nó mang đi đâu rồi? thì còn tiền đổ xăng ăn sáng mà mẹ đi làm gần nhà tiền ăn sáng và tiền đổ xăng cứ cho là năm trăm nghìn đi thế thì còn một triệu năm trăm nghìn đâu mẹ thì vợ con đã đưa cho mẹ 4 triệu rồi mà mẹ cũng phải để cho vợ con vài đồng tiêu vạt nữa chứ tiêu vặt vài trăm thôi chứ tiêu gì cả một triệu rưỡi thế hả hoàng phí gì đâu thôi thôi con xin mẹ mẹ nói nhỏ thôi không vợ con nó nghe thấy đấy ạ tháng này mẹ cho qua nhưng tháng sau Con bảo vợ con phải đưa mẹ đủ 5 triệu đấy Đạt thở dài không nói gì Thì mẹ anh lại thì thầm to nhỏ Đạt này Mẹ làm thế cũng vì con đấy Mẹ nói là vì con Vì con ở chỗ nào thế ạ Thứ nhất mẹ giữ tiền là để cho các con Thứ hai là vì mẹ sợ nó có tiền Nó lại mang đi thôi con ạ Mang đi đâu hả mẹ Có thể là do mẹ nghĩ nhiều quá Mẹ mới đọc mấy bài báo Viết về một người phụ nữ có chồng có con rồi nhưng lại đi cặp bồ mang tiền đi cho trai trẻ đó con ạ. Rồi cả vụ vợ cặp bồ xong dẫn về nhà tìm cách giết chồng để theo bồ mẹ đọc xong mà thấy sợ quá con ạ. Đạt nghe mẹ nói vô lý quá anh liền gắt lên mẹ đọc mấy cái bài báo vớ vẩn đấy làm gì chứ vớ va vớ vẩn báo viết thật đó con ơi để mẹ lấy cho con xem nhé. Đạt cầm tờ báo mẹ đưa rồi anh thở dài nói Đây là những thành phần cá biệt rồi, đâu phải ai cũng như thế đâu mẹ. Nếu mà như mẹ nói, thì xã hội này đã loạn hết rồi ạ. Thì mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con trai của mẹ thôi mà. nhỡ con bị làm sao, thì mẹ không sống nổi đâu. Vâng vâng, con biết rồi. Thôi mẹ đừng nói nữa ạ, con váng đầu lắm rồi. Tôi đang nằm xem điện thoại, thì chồng tôi lên, anh ngó mặt nhìn vào điện thoại của tôi. Em xem gì thế? Em xem linh tinh thôi ạ. Lần sau lấy lương, em cứ đưa cho mẹ 5 triệu nhé tiêu một triệu thôi tôi liền ngồi dậy nói anh nói thế chứ em tiêu hoang lắm không bằng em nhét lợn hơn triệu để dành đấy chứ không phải em tiêu hết đâu ạ tiết kiệm thì đưa mẹ chứ em nhét lợn làm gì mẹ nói anh đau hết cả đầu đấy anh biết tính mẹ tiết kiệm như thế mà em muốn để dành vài triệu để ít nữa có thai em mua sữa bầu em uống thôi mà chẳng lẽ những việc đó sau này cũng phải ngửa tay xin mẹ sao Tới lúc đó cần bảo mẹ đưa cho là xong mà Trời ơi Em không biết mẹ nói gì với anh Nhưng mà em không xin mẹ tiền nổi ý. Mấy lần trước hết tiền đi chợ Em bảo mẹ đưa, mẹ không đưa Mẹ lấy đủ lý do để không đưa tiền cho em đấy Mẹ nói vậy thôi Chứ mẹ không hề đưa cho em tiền Như mẹ nói với anh đâu anh ơi Đạt nổi cáo lên quát tôi Em nói hơi quá rồi đấy Hôm trước anh bảo mẹ đưa tiền cho anh Để anh đi ăn sáng mẹ có đưa mà Em đừng có nói sai về mẹ như thế chứ Anh nói thì mẹ đưa Nhưng em nói thì mẹ nói em đi mượn chỗ khác đấy Sao mẹ nói thì anh tin Còn em nói thì anh lại không tin em chứ Thôi đủ rồi Anh không muốn cãi nhau với em nữa Đau đầu lắm rồi Lấy tháng lương tới Em cứ đưa cho mẹ 5 triệu đi Để anh đỡ đau đầu Anh không nói lại lần nữa đâu đấy Tôi ức quá Liền mở tủ lấy con lợn Ra đập xuống nền nhà vỡ tan Và cầm 1 triệu trăm nghìn đưa cho chồng Đây anh mang xuống cho mẹ đi mang ngay đi Đạt liền vùng dậy quát ôm um lên Bây giờ em muốn làm mọi chuyện âm nhà ầm cửa lên Thì em mới vừa lòng em đúng không hả Vì anh thích gây chuyện trước mà Đạt liền giơ tay Tát tôi một phát Lần đầu tiên tôi bị chồng tát Tôi sốc thật sự Tôi gào lên rồi lao vào cào cấu chồng Bố mẹ chồng tôi nghe tiếng cãi lộn ầm ĩ, Ông bà mới chạy lên thì ông bà thấy tôi đang túm tóc chồng tôi mẹ chồng tôi kêu toáng lên trời đất ơi sao nó dám đánh chồng nó thế chứ mẹ chồng tôi kêu ầm làng ầm xóm là tôi đánh chồng tôi láo toét ầm ĩ hết cả mọi người xúm vào nói ầm cả nhà rõ ràng là chồng tôi đánh tôi trước nhưng tôi không thể thanh minh hay giải thích một lời nào cả vì tất cả mọi người không ai tin tôi cuối cùng là họp gia đình mọi người bắt tôi và gọi bố mẹ tôi sang nói chuyện Thì mọi người mới bỏ qua cho tôi Nhưng tôi quyết không gọi Tôi bị oan ức mà chính chồng tôi là người đánh tôi trước Tôi giải thích mọi người không nghe Đã thế tôi không cần phải cố để giải thích nữa Mà tôi dọn quần áo về nhà tôi luôn Bỏ thì bỏ tôi chả cần Trong tình huống này Thì tôi thà bỏ chồng Còn hơn để bố mẹ tôi Bị gia đình nhà chồng sỉ nhục Mới đầu bố mẹ chồng tôi cũng căng lắm Ông bà nói bỏ đi rồi Ông bà lấy vợ mới cho đạt Bà làm căng lên để bắt bố mẹ tôi đưa tôi sang gặp ông bà xin lỗi ông bà, nhưng bố mẹ tôi lại tin tôi và nghe theo tôi nên ông bà cũng mặc kệ luôn. Tôi về nhà ngoại một tuần rồi, bên nhà chồng không thấy gia đình tôi có động tĩnh gì mới đi sang gần nhà tôi để nghe ngóng tình hình xem bên gia đình tôi có động tĩnh gì không. Mẹ chồng tôi sang ngõ nhà tôi thì gặp mẹ tôi đi chợ về, bà liền quay mặt đi để xem mẹ tôi có bảo gì không. Nhưng mẹ tôi cũng mặc kệ Thấy mẹ tôi không bảo gì Mẹ chồng tôi mới hắng giọng, E hèm, bà đi đâu về thế Lúc này mẹ tôi mới đứng lại bình thản nói Tôi đi chợ Giờ con Trang nó bỏ về bên này rồi Bà định thế nào hả Định thế nào nữa Tùy chúng nó thôi, tôi không có ý kiến gì hết Thế chúng nó ly hôn thì sao Thì cũng chẳng sao Mẹ chồng tôi bực quá mới gắt lên Bà nói thế mà nghe được à Con gái hư hỏng không dạy dỗ lại còn hùa vào với nó để nó không coi ai ra gì cả. Bà chỉ biết trách con gái tôi thôi à thế con trai bà thì sao? Nếu con trai bà không đánh con gái tôi thì con gái tôi đã không như vậy rồi. Vợ chồng thì cũng phải có lúc xô xát chứ, động tí là bỏ về nhà thế mà nghe được à? Tại nhà bà họp cả gia đình rồi ép nó thì nó chả bỏ đi rồi còn bắt nhà chúng tôi phải sang nhà bà xin lỗi nữa thì nó bỏ đi là đúng rồi Giờ bà than vãn cái gì Thế mà không bảo con gái bà quay về nhà chồng sao Mỗi việc nhỏ nhặt đó Mà ly hôn à Thằng Đạt sang xin lỗi nó rồi Đón nó về Thì nó còn suy nghĩ lại Chứ bà bảo nó tự quay về Thì nó không quay về đâu Tôi nói trước cho bà biết Nhà muốn làm thế nào thì làm Mẹ tôi nói xong rồi đi về luôn Mẹ chồng tôi bực lắm bà gắt lên Chảnh chọe vừa thôi chứ Đạt đứng chờ ở cửa Vừa thấy mẹ về anh liền chạy ra mẹ ơi thế nào rồi ạ mẹ đạt ngồi xuống thở dài nhà con Trang không có ý định sang xin lỗi nhà Bình đâu còn định thế nào đạt gãi đầu là do con nóng tính đánh Trang trước mà mẹ mẹ đừng làm căng nữa mẹ không phải làm căng nữa nhưng con Trang nó cũng không có ý định quay về mẹ nó bảo là con phải sang đón nó về thì nó mới suy nghĩ lại đấy đổ chảnh chòe đạt liền nói đấy đấy con cũng đang định nói với mẹ Để con sang đón Trang về đó mẹ Mẹ đồng ý cho con sang đón vợ con mẹ nhé Con cứ nhu nhược như thế Bảo sao vợ nó trèo lên đầu ngồi như thế đó Thế bây giờ con không sang đón cô ấy Mà cô ấy cũng không tự về nhà Thế không lẽ giờ chúng con ly hôn sao? Sau một hồi nịnh mẹ Thì mẹ Đạt cũng đồng ý để Đạt đi đón vợ về Đạt sang nhà tôi xin lỗi tôi Và muốn đón tôi về Mọi người cũng khuyên nhủ nhiều lắm Ai cũng nói rằng Vợ chồng phải có lúc va chạm, có xô xát Nên vợ chồng phải lựa nhau mà sống Vì vậy tôi đã đồng ý theo Đạt về Đạt đón tôi về nhà bố chồng tôi thì không nói gì cả Nhưng mẹ chồng tôi thì lầm bầm Có chân đi mà không có chân về Phải đi đón à Tôi im lặng không nói gì Đạt liền nói đỡ cho tôi Thôi mẹ, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa à Suốt ngày chỉ biết bình vợ thôi Đạt kéo tay tôi lên phòng Mình lên phòng thôi em Lên phòng tôi ngồi thở dài, đạt liền động viên tôi. Mẹ nói vậy xong là xong thôi, chứ không để bụng gì đâu em đừng để ý nhé. Vâng, em biết rồi. Thời gian cứ thế trôi qua và không chờ đợi một ai cả. Mẹ chồng tôi vẫn cứ kiệt xỉn từng đồng một và tiền lương của tôi thì tháng nào vẫn hết sạch tháng đấy. Tôi chán lắm, nhưng không lẽ tôi lại bỏ chồng vì mẹ chồng kiệt xỉn ư? Vì chồng tôi cũng không phải là người đàn ông tồi tệ gì cả. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại đòi ly hôn chồng vì mẹ chồng tham tiền và kiệt sỉn sao, mà cứ sống thế này mãi cũng không thể được. Rồi một năm sau ngày cưới, tôi vẫn chưa có thai, mọi người dục vợ chồng tôi đi khám xem có bị sao không. Tôi và chồng đưa nhau đi khám, và tôi sốc khi nghe bác sĩ nói chồng tôi vô sinh. Mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ, người phụ nữ đi lấy chồng chỉ mong có những đứa con, mà giờ chồng tôi vô sinh thì tôi biết phải làm sao đây. Hai vợ chồng tôi cầm tờ kết quả trên tay Rồi nhìn nhau buồn bã Đạt thở dài nói Giờ anh vô sinh thế này Em có bỏ anh không Trang Tôi nhìn chồng cười và động viên anh Bây giờ công nghệ hiện đại lắm Anh đừng lo Chúng ta sẽ đi chữa cho anh Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu Rồi chúng ta sẽ có con thôi anh ạ Anh cảm ơn em Anh đừng nói hai từ cảm ơn nữa Mà chúng ta là vợ chồng Thì phải cùng nhau cố gắng Anh hiểu không Anh hiểu rồi Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé Thế nhưng khi chúng tôi về nhà Chúng tôi bàn bạc với bố mẹ chồng Về việc hai vợ chồng tôi sẽ làm thụ tinh Trong ống nghiệm để có thai Thì mẹ chồng tôi giãy nảy lên Thụ tinh kiểu đó tốn tiền lắm Thôi chúng phải đi xin con nuôi về mà nuôi Vừa đỡ tốn kém Vừa đỡ phải mang nặng đẻ đau Tôi và Đạt vô cùng ngạc nhiên Khi mẹ chồng tôi nói vậy Đạt ngồi xuống nói cho mẹ anh hiểu Việc xin con nuôi là việc cuối cùng Khi chúng con không còn cách nào khác thì mới xin con nuôi, chú con hoàn toàn khỏe mạnh mà mẹ, với lại con mình đẻ ra vẫn hơn, con nuôi chứ hả mẹ. Nhưng mà tốn tiền lắm, mất cả trăm triệu đấy, thì tất cả cũng vì tương lai của con cái. Tiền nhiều để làm gì khi không có nổi một đứa con hả mẹ? Mẹ chồng tôi ngồi im không nói gì, Đạt lại nói thêm vài trường hợp thụ tinh, rồi đẻ liền hai đứa con ra để bà đồng ý, nhưng bà vẫn tỏ thái độ không bằng lòng. Người ta thì đẻ sòn sòn không phanh được Còn chúng mày thì không đẻ được Chán đời vậy chứ Lúc này tôi mới hỏi mẹ chồng Con nghe chồng con nói Ngày xưa chồng con bị quay bị nặng lắm Lại không được chạy chữa cẩn thận Nên bây giờ mới vô sinh đó mẹ Có phải ngày đó mẹ tiếc tiền Nên mẹ không chữa cho chồng con phải không ạ Không đúng Ngày đó mẹ bận việc chứ không phải mẹ không chữa nhé Con nói cho đúng vào Thế mà con nghe bà nội kể Là lúc đó chồng con bị nặng quá Ông bà nội nói mãi Mẹ mới đi mua thuốc cho chồng con uống đấy Người ta bị 3-4 ngày Uống thuốc là khỏi Còn chồng con bị những nửa tháng đấy Bây giờ chồng con vô sinh Mà mẹ không thấy ái náy à Mẹ chồng tôi tức lồng lộn lên Bà chửi ầm nhà lên Tôi vốn dĩ đã mang tiếng là láo rồi Nên giờ có mang tiếng nữa Tôi cũng không sợ Tôi lên phòng bàn với chồng Bây giờ Vợ chồng mình bảo bố mẹ đưa 100 triệu mà lúc cưới xong vợ chồng mình gửi đó số tiền đó đủ để kiếm đứa con rồi chồng ạ. Chồng tôi có vẻ ngại ngại nhưng mẹ có đồng ý không? Tôi bực quá gắt lên thế bây giờ anh muốn có con nữa không hả? Tất nhiên là anh có. Thế thì phải lấy tiền về còn đi kiếm con chứ lúc nào anh cũng sợ mẹ như sợ cọp thế thì làm sao mình có con được chứ? Chồng tôi ngập ngừng Tôi liền lôi cổ chồng tới dậy Anh đi sang bảo mẹ đưa tiền nhanh lên Nhanh lên Nhưng anh sợ lắm Tiền mình gửi, giờ mình lấy thôi Có gì mà sợ chứ, anh đi nhanh lên Chồng tôi cứ ngập ngừng Sợ không dám Tôi cáu quá từ gắt ôm um lên Thế bây giờ em cho anh hai lựa chọn Một là đi lấy tiền về chữa kiếm đứa con Hai là ly hôn, anh chọn đi Kìa vợ, vợ đừng nói nặng lời thế mà Em tức sắp ói máu ra đây rồi Ý, anh muốn em tức ói máu mà chết đúng không? Không không, ý anh không phải thế đâu mà. Thế giờ anh có đi lấy tiền về không hả? Anh có, thế thì mau đi. Vì vợ chồng tôi không biết nói sao với mẹ chồng, nên tôi quyết định đi cùng anh xuống phòng mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Mẹ chồng tôi thấy chúng tôi xuống, bà biết là chúng tôi hỏi tiền nên bà liền nói dối. Hai đứa bảo gì mẹ đấy, chúng con vào nhé. Mẹ đang đau đầu quá, có gì để tối mai rồi nói nhé Vâng, thế để tối mai ạ đạt kéo tay tôi, mình về phòng nghỉ thôi Có gì tối mai bảo mẹ cũng được mà Tôi thở dài, rồi cùng chồng đi về phòng Và tôi có linh cảm rằng vợ chồng tôi sẽ không thể lấy được số tiền đó về Linh cảm của tôi đã đúng Khi tối ngày hôm sau mẹ chồng tôi lại lấy lý do mệt Nên ăn tối xong, bà khóa cửa phòng rồi đi ngủ luôn Hai vợ chồng tôi về phòng ngủ, tôi bảo chồng, hình như mẹ không muốn trả tiền cho vợ chồng mình ý. Đạt vẫn còn bênh mẹ anh, không phải vậy đâu, mẹ mệt nên mẹ không muốn nói chuyện như vậy đấy. Tôi thở dài rồi nói, mở tủ lấy tiền đưa cho mình hết mấy phút đâu chứ, anh cứ nói thế đi, mai kia mà không lấy được tiền thì anh chết với em. Anh sẽ lấy được tiền mà, giờ em yên tâm, đi ngủ đi. Tôi lên giường chùm chăn rồi lẩm bẩm. Mà vợ chồng mình chỉ đi xin lại số tiền mình gửi thôi, chứ mình có mượn tiền của bố mẹ đâu mà bố mẹ khó khăn thế không biết. Thôi mẹ không có ý gì đâu, mẹ chỉ muốn tốt cho vợ chồng mình thôi mà. Vâng, cứ để mai kia xem anh có lấy được tiền không nhé. Em nói trước, anh mà không chữa để có con được thì ly hôn đấy. Vâng, anh biết rồi mà. Mấy ngày sau đó, mẹ chồng tôi lấy hết lý do này tới lý do nọ để không nói chuyện với vợ chồng tôi. và với tính nhu nhược của đạt thì anh chắc chắn là không lấy được tiền rồi, khỏi phải bàn cãi nhiều cho mệt. chiều nay tôi đi làm về sớm, mẹ chồng tôi đang ngồi buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm, thế mà vừa thấy tôi về, bà đã vội vàng đứng dậy và kêu ẩm ý lên. ôi tôi choáng đầu quá, tôi đau đầu quá, tôi phải đi nằm đây. mấy bà hàng xóm ngơ ngác hỏi, ơ hay, vừa còn cười nói ầm nhà ầm cửa xong, thế mà giờ đã choáng đầu rồi à? ốm gì mà nhanh thế thì mấy bà nói nhiều nên tôi choáng đấy thôi tôi vào phòng đây thế là mẹ chồng tôi vội đi vào phòng đóng cửa lại cả nhà ngồi ăn cơm tôi vào gọi bà thì bà nói mệt không muốn ăn tới nửa đêm mọi người đi ngủ hết rồi bà mới mở cửa ra mỏ cơm nguội ăn tôi đi mở tủ lạnh lấy nước uống bắt gặp mẹ chồng tôi đang ngồi ăn cơm tôi bật điện lên và nói sao mẹ không bật điện lên cho sáng ạ mẹ chồng tôi cuống lên À mẹ không muốn mọi người tỉnh giấc cái mà Tôi lại kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ chồng và nói Mẹ ơi Mẹ cho vợ chồng con xin lại 100 triệu Trước vợ chồng con gửi nhé Mẹ chồng tôi ngập ngừng hỏi Hai đứa lấy 100 triệu để làm gì Dạ con đặt cọc ở bệnh viện để thụ tinh đó mẹ Mẹ chồng tôi liền buông bát đũa Và nhìn tôi với ánh mắt khó chịu Bỏ cả trăm triệu để thụ tinh à Tốn tiền rồi có thành công hay không Hay là mất cả chỉ lẫn chài hả Mẹ đừng nói tiêu cực như vậy chứ, rất nhiều người thụ tinh và đã thành công một lần sinh được hai đứa con luôn đó mẹ. Sao mẹ thấy không khả quan đâu, sao lại không khả quan ạ, tốn kém, có 100 triệu mà, với lại đó là tiền của vợ chồng con gửi mẹ mà, giờ chúng con cần thì mẹ đưa cho chúng con đi mẹ. Mẹ giữ là để sau này các con có cuộc sống sung túc thôi, còn không hiểu ý của mẹ sao. Trời ơi, sau này cuộc sống sung túc mà không có đứa con nào thì sao vui vẻ hạnh phúc được chứ? Hai đứa ra chùa xin con nuôi đi, đỡ tốn tiền. Số tiền đó làm được bao nhiêu việc đấy? Tôi không thể chịu được tính ích thì tham tiền của mẹ chồng tôi nữa rồi. Con chưa từng thấy ai như mẹ luôn ý. Sao không cố gắng sinh con của mình mà cứ phải đi xin con nuôi chứ? Còn ruột mình đẻ ra vẫn hơn chứ? Hơn chỗ nào có nói mẹ nghe. Tôi và mẹ chồng đấu khẩu quyết liệt. Để con nói cho mẹ hiểu nhé, con ruột mình đẻ ra, sau này mình có quyền dạy bảo chăm sóc nó và nó phải có trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ ông bà của nó, còn con nuôi thì sau này có chuyện gì, mình có thể dạy dỗ nó theo ý mình được hay không? Vì mình không sinh ra nó thì sao mình có quyền bắt nó phải thế này thế kia chứ? Không phải đứa con nuôi nào cũng khó bảo đâu. Chỉ cần mình tử tế với nó Thì nó sẽ tử tế với mình thôi Xã hội bây giờ phức tạp lắm Không giống như thời bố mẹ nuôi chúng con đâu Mẹ ạ Mẹ phải hiểu là nếu sau này có chuyện gì xảy ra Thì chỉ có người thân ruột thịt của mình Lo cho mình thôi Vậy sao mình không cố gắng đẻ ra những đứa con ruột của mình chứ Con nuôi Nó cũng lo cho mình Không nhất thiết phải là con ruột nhé Nói tóm lại là con không muốn nói nhiều với mẹ nữa Mẹ cho vợ chồng con xin lại 100 triệu vợ chồng con gửi ngày trước ạ Gửi tiết kiệm rồi Không có ở nhà Thế mai con chở mẹ sang ngân hàng rút tiền về Mai mẹ bận rồi Mẹ bận gì cả ngày ư Con chỉ xin mẹ một tiếng thôi Mẹ chồng mặt xị ra và đi về phòng Trời ơi sao lại có người mẹ chồng Đặc biệt như vậy chứ Tiền của mình gửi mà lúc mình cần Thì chỉ còn nước quỳ xuống van lại nữa thôi Mà họ cũng không có ý định trả Trời ơi là trời Lúc nào cũng nói là vì chúng tôi, vì tương lai của chúng tôi, vậy mà suốt ngày ngăn cản chúng tôi kiếm con như vậy. Không thể hiểu nổi bố mẹ chồng tôi đang nghĩ gì luôn nữa. Sao không cố gắng để sinh con mà cứ phải đi ra chùa xin con nuôi chứ? Trời ơi, tôi sắp không chịu nổi cái gia đình này nữa rồi. Tôi đi về phòng, thấy Đạt nằm ngủ mồm hã hốc đó. Tôi bực quá, Đạt đạt rơi xuống đất, Đạt giật mình bỏ dậy. mắt vẫn nhắm tịt luôn xong anh leo lên giường ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra sáng hôm sau tôi dậy nấu đồ ăn sáng rồi đi làm mẹ chồng tôi vẫn chưa dậy tôi biết là bà chờ tôi đi ra khỏi nhà thì bà mới dậy mà nên đi ra tới đầu ngõ rồi tôi quay về và bắt gặp mẹ tôi dậy đang đứng ở sân để hóng chuyện với bà hàng xóm bà Vân ơi đi sang nhà bà Mai chơi đi ừ chờ tôi khóa cửa đã nhé tôi phi xe tới sân Mẹ đang tính đi đâu đấy ạ Mẹ chồng tôi giật mình Ơ sao con quay về con quên gì à? Con thấy mẹ cũng đang rảnh mà Vậy con đưa mẹ ra ngân hàng nhé Mẹ bận đi có việc rồi Con thấy mẹ hẹn đi chơi mà Mẹ có bận gì đâu chứ Con chỉ xin mẹ một tiếng thôi ạ. Tao bận rồi để hôm khác đi Mẹ tôi vội vàng đi sang nhà bà hàng xóm Tôi nhìn bà đi mà thấy bất lực quá Bà ấy nhất quyết không trả tiền cho chúng tôi Thế mà bà ấy cứ nói là giữ tiền cho chúng tôi Đấy là mà giữ à, Đấy là cướp hết tiền của chúng tôi thì có. Chiều tối hôm đó chồng tôi đi làm về, cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ chồng tôi thì vẫn lấy cớ là mệt và không cùng ăn cơm với mọi người. Bố chồng tôi gọi, bà cũng không ra, ông bực quá gắt lên. Cái bà này, dạo này bị sao thế nhỉ? Tôi liền nói luôn cho bố chồng tôi biết, vì mẹ con đang tránh mặt vợ chồng con đấy ạ. Sao mà phải tránh mặt thế? Vợ chồng con muốn xin lại 100 triệu, Trước đây vợ chồng con gửi Nhưng mẹ con không đồng ý bố hạ Bố chồng tôi thở dài Thôi ăn cơm đi để bố nói chuyện với mẹ con cho Dạ con cảm ơn bố ạ Ừ ăn cơm đi Tối hôm đó bố chồng tôi vào Ông bóp vai và ông nịnh bà Bà mỏi vai không Để tôi bóp vai cho bà nhé gớm hôm nay mặt trời đi vắng à Sao ông lại bóp vai cho tôi thế Bà cứ nói thế Bà chính là mặt trời của tôi mà Cái ông này cũng dẻo miệng lắm cơ Hai ông bà cứ cười khúc khích với nhau Rồi ông khẽ nói Bà ơi tôi bảo này Ông bảo gì tôi thế Bà đưa tiền cho các con đi Số tiền vợ chồng nó gửi ấy. À hóa ra ông định tôi là có mục đích đấy Thế mà tôi còn tưởng Thôi bà Bà cầm tiền lương của con bao nhiêu năm rồi mà Giờ còn tiền các con gửi Thì bà đưa cho các con đi nhé Các con nó có việc cần mà Không được Bỏ một đống tiền ra để làm mấy cái việc vô nghĩa ấy Tôi không chấp nhận Thì các con nó chạy chữa kiếm con mà Bà thương con thương cháu Thì bà ủng hộ các con đi Tôi nói không là không Ông đừng nói nữa Sau một hồi nịnh vợ không thành Ông chán quá lên giường nằm Và vắt tay lên chán suy nghĩ Ngày hôm sau Mẹ chồng tôi vẫn trốn tránh Và nhất quyết không trả tiền cho vợ chồng tôi Tôi thật sự bức xúc rồi Tôi đứng rửa bát Nghĩ ức quá nên tôi ném hết bát đi Và xông thẳng lên phòng Chồng tôi lúc đó đang ngồi chơi game Anh ấy vô tư hồn nhiên Như không có chuyện gì Còn tôi thì lòng cứ nóng như lửa đốt vậy Anh, anh Gì thế em Anh xuống nói mẹ đưa trả tiền đi Hôm nay bệnh viện họ gọi điện cho em rồi đấy Đạt vẫn ngồi chơi game và chậm rãi nói Mẹ cứ trốn tránh Không nói được đâu Thế thì anh phải cứng rắn lên Không lẽ anh không muốn có con nữa hả Thôi để nói chuyện đó sau đi Tôi cáu quá rằng cái điện thoại của chồng Và đập mạnh xuống đất vỡ tan Chồng tôi trố mắt kinh ngạc nhìn tôi Tôi điên quá tát thẳng mặt chồng tôi hai phát Này thì chơi game này Chơi game này Vợ sao em đập điện thoại của anh chứ Anh mà không đi xuống nói chuyện với mẹ Thì em giết chết anh luôn bây giờ ấy Cái điện thoại không là gì đâu Rõ chưa Chồng tôi vội vàng đứng dậy Và chạy xuống dưới nhà Đạt gõ cửa phòng mẹ mẹ ơi mở cửa cho con đi mẹ mệt có gì để mai nói chuyện đi mẹ ơi mở cửa đi mẹ không mở là con chết chắc đấy mẹ ơi mẹ ơi mẹ mẹ à đạt gọi cửa phòng mẹ không được thế là đêm hôm đó anh nằm ngủ co do ở phòng khách tôi trằn trọc mãi mà không thể nào chợp mắt được rốt cuộc thì tôi phải làm sao để duy trì cuộc hôn nhân này đây thế trong lúc tuyệt vọng chán nản vì anh chồng nhu nhược và bà mẹ chồng kiệt xỉn tham tiền và tôi chưa biết phải làm thế nào, thì bố chồng tôi đưa cho tôi 100 triệu và nói đây, con cầm tiền mà đi chữa này. Tôi tròn xe mắt ngạc nhiên, bố đã thuyết phục được mẹ con rồi ạ. Thôi, chuyện này chấm dứt ở đây, con đừng hỏi gì thêm nhé. Bố tôi đã nói vậy, nên tôi cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ lấy được tiền là mừng rồi, thế nhưng tôi vẫn thấy mẹ chồng tôi tránh mặt tôi. Ủa sao khó hiểu vậy? Nhưng mấy ngày nay tôi bận chạy đi chạy lại ra viện nên tôi bận không có thời gian để tìm hiểu là tại sao nữa. Phải ba tháng sau khi tôi chắc chắn mình đã mang thai rồi thì vợ chồng tôi mới thông báo cho bố mẹ chồng tôi biết. Lúc đó mẹ chồng tôi mới ngạc nhiên hỏi con tự có thai hay là thụ tinh thế? Mẹ kỳ thật vợ chồng con thụ tinh mà lần này được hai bé đấy ạ còn vui quá trời luôn. Mẹ chồng tôi ngơ ngác nhìn tôi Tiền mẹ không đưa Vậy các con lấy tiền đâu mà đi thụ tinh vậy Tôi mới trộn dạ, Không lẽ bố ăn trộm tiền của mẹ đưa cho mình ư Mẹ chồng tôi Thấy tôi có tiền đi thụ tinh Thì bà ngạc nhiên lắm Bà lại tiếp tục hỏi tôi Rốt cuộc thì con lấy tiền ở đâu để đi thụ tinh vậy hà Tôi cuống lên nói Con vay bên nhà ngoại ạ Mẹ chồng tôi mới im không nói gì nữa Bà ngồi xuống nói Có con được là may mắn rồi Nhớ giữ gìn cẩn thận Vâng ạ, mẹ chồng tôi tưởng tôi mượn tiền bên nhà ngoại thật nên bà vui vẻ bình thường lại ngay Thế nhưng lúc tôi đi rửa bát thì mẹ chồng tôi ngồi cùng Đạt ở phòng khách Bà nói chuyện thì Đạt lại để lộ ra Nhà cái trang cũng lắm tiền nhỉ Đạt ngây ngô nói Sao tự dưng mẹ nói vậy ạ Thì mẹ thấy ông bà bên đó cho hai đứa mượn tiền đi thụ tinh nhân tạo mà Đại gia ngầm nhỉ Đạt thật thà nói ngay Mẹ không biết ạ Số tiền đó là bố đưa cho vợ chồng con mà Con tưởng mẹ đưa cho bố mà Cái gì? Con nói cái gì cơ? Bố còn đưa tiền cho hai vợ chồng con á Đưa từ bao giờ? Dạ 3 tháng trước ạ Con tưởng bố con thuyết phục được mẹ Hóa ra không phải à Ông ấy đưa bao nhiêu? Dạ 100 triệu ạ Mẹ chồng tôi nhảy ngược lên 100 triệu ông ấy lấy ở đâu để đưa chứ Con không biết Không lẽ ông ấy lấy trộm của mình à Bà rú lên một câu Rồi chạy thẳng về phòng Tôi đứng sau bếp mà nghe rõ bà rú luôn Bà chạy vào phòng mở tủ ra xem Thì thiếu mất 100 triệu Bà nghiến răng nghiến lợi Lão già chết tiệt kia trả tiền cho tôi Tôi dọn dẹp xong đi lên phòng Thì thấy mẹ chồng tôi đi ra ngoài Với ánh mắt hầm hầm sát khí Bố chồng tôi đang chơi cờ Bên nhà ông hàng xóm Thì mẹ chồng tôi cầm con dao chạy sang Xanh chín với chồng Lão già chết tiệt kia trả 100 triệu cho tôi Tất cả mọi người nhìn thấy mẹ chồng tôi cầm dao Thì bỏ chạy tán loạn Chỉ có bố chồng tôi là vẫn ngồi đó Số tiền đó là của chúng nó Tôi chỉ lấy trả cho chúng nó thôi Tiền của bà đâu mà bà giữ Ông lấy trộm của tôi Ông không coi tôi ra gì đúng không Vì bà quá cố chấp Nên tôi mới phải làm như vậy Tiền của chúng nó thì trả cho chúng nó Bà giữ làm cái gì Tham cái gì không tham Lại tham tiền của con Tôi không hiểu nổi bà là mẹ kiểu gì nữa Tôi không cần biết Ông trả 100 triệu cho tôi ngay. Giờ chỉ còn người tôi đây, bà muốn làm gì thì làm đi. Ông thách tôi sao, khốn kiếp thật. Mẹ chồng tôi giận lắm, bà cầm con dao trên tay nhưng không dám chém bố chồng tôi. Bố chồng tôi thở dài chán nản rồi đi về nhà. Từ hôm đó, bố mẹ chồng tôi không ai nói với ai câu nào cả. Rõ ràng là tiền của vợ chồng tôi gửi mà, chỉ là chúng tôi xin lại để chữa kiếm đứa con thôi mà. Tại sao mẹ chồng tôi lại gay gắt như vậy chứ? Đúng là sức mạnh của đồng tiền Nó làm cho người nhà trở mặt với nhau Và cũng từ khi đó Mẹ chồng tôi ghét tôi như bát nước đổ đi vậy Tôi mang thay đôi Nên bụng to và khó chịu lắm Nên tôi phải nghỉ thai sản sớm Từ tháng thứ bảy Bụng tôi to và nặng nề Nằm ngủ mà không dậy được Khó chịu vô cùng Tôi nghỉ ở nhà Tiền không có mà tiền lương của chồng Thì mẹ chồng cầm hết hàng ngày bà đi chợ Nhưng bà mua ít thức ăn lắm bà chỉ mua đủ thức ăn cho bữa tối thôi vì bữa tối có chồng tôi và bố chồng tôi ăn thì mới có thức ăn còn bữa trưa thì tôi và bà chỉ ăn qua quýt thôi bà đi chợ mua 50.000 tiền thịt bò để tối xào còn buổi trưa tôi và mẹ chồng ăn cơm với muối lạc nhìn mâm cơm có cái bát rau cải luộc và bát muối lạc tôi không ăn được mẹ chồng tôi bĩu môi còn nhà lính tính nhà quan có cơm muối lạc ăn là sướng lắm rồi đấy Ngày xưa chúng tôi có cơm trắng ăn là hạnh phúc lắm rồi ý. Mẹ à, bây giờ khác rồi mà mẹ, sao bì với ngày xưa được ạ? Thời nào cũng vậy hết, miệng ăn núi lở, không tiết kiệm, tới lúc ốm đau tiền đâu mà mua thuốc. Ăn uống thế này sao đủ dinh dưỡng, mà con thì đang bầu bì nữa, ăn thế này sao cho có chất cho em bé hả mẹ? Mẹ chồng tôi tức quá gầm lên, thế thì cô về nhà cô mà ăn, ở nhà tôi chỉ thế này thôi. thức ăn để ưu tiên bữa tối vì bữa tối có bố chồng cô và chồng cô đi làm vất vả còn tôi và cô ở nhà chơi không thì ăn ít thôi cô ạ tôi đang bầu nên tính khí cũng thất thường nên tôi cãi lại ngay con chưa từng thấy ai như mẹ luôn ý kỳ bo kiệt sỉ ăn vào mồm chứ vào đâu mà mẹ phải tính toán như vậy mẹ thì già, con thì đang mang thai mà suốt ngày mẹ cho ăn muối lạc ăn thế thì chất ở đâu ra chứ tào hết tiền rồi Mày muốn ăn ngon thì đưa tiền đây rồi thích ăn cái gì tao mua cái đó cho mà ăn. Tiền lương của chồng con bao năm nay mẹ cầm hết đó thôi mẹ lấy tiền đó mà mua thức ăn đi. Cái loại ăn hoang như cô thì bán cả nhà đi mà ăn đổ mõm nhôm. Sao mẹ không chửi con là mõm sắt luôn đi nhôm làm gì ạ. Mẹ chồng tôi tức lồng lộn lên cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng nên tôi đã sang nhà ngoại ăn cơm trưa. Sáng dậy tôi sang nhà ngoại rồi tối tôi mới về mẹ chồng tôi thấy tôi ăn sáng xong chồng tôi đi làm là tôi cũng đi sang nhà ngoại luôn tới chiều mới về nên buổi trưa bà phải tự nấu cơm tự quét dọn nên bà khó chịu thấy tôi dắt xe ra cổng mẹ tôi vừa quét dân vừa nói có giỏi thì ăn cơm nhà ngoại cả đời đi càng đỡ tốn tôi chán nên thở dài vâng thế nào cũng được nhà người ta có con dâu về thì mẹ chồng nhàn hạ không phải cơm nước dọn dẹp còn nhà này Thì con dâu chỉ biết sang nhà ngoại chơi Chẳng làm việc gì Tôi mới dừng xe lại nói chuyện đàng hoàng Với mẹ chồng Mẹ ơi con mang thai đôi Bụng to như thế này Thật sự con không thể làm việc nhà được Người ta mang thai một bụng vừa phải Không nặng nề mấy Thì người ta còn dọn được Mẹ thông cảm cho con Sau này sinh con xong rồi mẹ bảo con làm gì Con cũng làm ạ Cô cứ làm như mình cô mang thai đôi ấy, Xã hội đầy nhé Vâng Con biết là nhiều người thay đôi lắm, nhưng mà mẹ ơi, người ta được ăn uống đầy đủ, có chồng nuôi, chồng quan tâm lo lắng, người ta đâu có như con đâu ạ. Cô nói thế mà nghe được à chồng cô tốt như thế, cô còn muốn thế nào nữa? Chồng con tốt quá, anh ấy tốt tới mức đi làm cả tháng không cho vợ được đồng nào, xong cứ thi thoảng lại xin tiền vợ tiêu vặt. Chồng con tốt tới mức lấy vợ về chưa nuôi được vợ ngày nào, chồng con tốt quá mẹ ạ. Thì tiền của nó tao cất giữ hộ chứ, cần thì tao đưa, chứ tao có lấy tiền của chúng mày đâu, mà mày nói thế hả? Vâng, lúc nào mẹ cũng nói thế, thế mà lúc chúng con cần tiền thì mẹ nhất quyết không đưa. Mẹ nghĩ ra đủ mọi cách để không đưa tiền cho vợ chồng con. Mẹ bắt chúng con đi ra chùa xin con, chứ mẹ không trả tiền cho chúng con để chúng con đi chữa chạy. Mẹ chồng tôi tức quá bà lồng lên, ý cô là tôi tham tiền của cô đúng không? Tôi chỉ muốn giữ tiền cho vợ chồng cô, mà cô lại nghĩ tôi tham tiền như vậy à? Trời ơi là trời, tôi có mắt như mù rồi, tôi mù thật rồi. Mẹ không những tham tiền mà còn kiệt xỉn nữa ý. Một tháng mẹ cầm chục triệu tiền lương của chồng con mà mẹ cho con ăn cơm muối lạc. Bình thường con không nói, nhưng giờ con đang mang thai cháu của mẹ mà. Mẹ không thương con dâu thì mẹ cũng phải thương hai đứa cháu trai của mẹ chứ. Thôi... Cô đừng có văn vở nữa Cô thích thì cô cứ sang nhà mẹ cô mà ăn cơm ngon Còn nhà tôi chỉ ăn muối lạc thôi Để xem mẹ cô nuôi cô được bao lâu nhé Vâng Mẹ con cũng chuẩn bị tiền để cho con đi đẻ rồi Bởi vì con biết Mẹ chả bao giờ chi tiền ra cho con đi đẻ đâu Mẹ chồng tôi tức quá Ném cái chổi đó rồi đi vào nhà Tôi cũng kệ Tôi dắt xe ra và đi sang nhà mẹ tôi Chiều hôm đó Đạt về Mẹ Đạt liền gọi Đạt vào phòng kể tội Đạt ơi vào mẹ bảo cái này Chuyện gì vậy mẹ Dạo này vợ con nó lười quá thể Nó không làm một việc gì hết Ăn sáng xong là nó sang nhà mẹ nó chơi mãi tới chiều nó mới về Mẹ nói Thì nó cãi như chém trả Nó không coi mẹ ra gì cả Mẹ thấy bực lắm Nhưng mẹ nghĩ Vì con nên mẹ mới để yên cho nó đấy Đạt thở dài nói Mẹ à Vợ con mang thay đôi nó mệt lắm mẹ Đêm nó còn không dậy đi vệ sinh được ý Còn phải đỡ nó dậy đấy Người nó cứ khó chịu không ngủ được nữa Nó bảo nằm cũng không được Mà ngồi cũng không xong Người khó chịu lắm Thôi mẹ thương con thương cháu thì mẹ đừng để ý nó nữa Cứ để nó sang nhà ngoại chơi Chứ có bà ngoại chăm sóc Thì mẹ càng nhàn chứ sao Không phải là mẹ không thương nó Mà nó cứ đi sang nhà ngoại suốt ngày như thế Người ta lại nói mẹ không biết chăm con dâu Để nó đi như thế đó con ạ. Đạt nghĩ một hồi rồi bảo Thế để con bảo nó ở nhà vậy Cuối tuần rồi sang nhà ngoại chơi cũng được Tôi vừa tắm xong Đang ngồi giấy tóc thì chồng tôi lên Anh nhìn tôi cười Trang này Em đây anh bảo gì em Từ mai em ở nhà với mẹ nhé Cuối tuần rồi sang nhà ngoại chơi sau Em đi sang nhà ngoại để mẹ ở nhà mẹ buồn đấy Em ở nhà mẹ cũng có vui đâu Suốt ngày kiếm chuyện với em mà Thôi em nhịn mẹ một tí cho vui vẻ em ạ Thế anh ngồi xuống đi Em nói cho anh nghe Em thì mang thai hai đứa con của anh, thế mà chưa nào mẹ cũng cho em ăn cơm với muối lạc. Em hỏi anh ăn thế thì chất đâu để nuôi hai con của anh vậy? Chỉ ăn cơm với muối lạc thôi hả? Sao mẹ bảo là mẹ mua thức ăn đầy đủ mà. Mẹ nói gì anh cũng tin, còn em nói gì anh cũng không tin, em quá mệt mỏi rồi. Anh ạ, em sắp sinh rồi, nhưng em đoán chắc rằng mẹ không đưa tiền cho anh để anh đưa em đi đâu. Anh là đàn ông đã có vợ con rồi. Nhưng anh chưa bao giờ lo được cho vợ anh một cái gì cả Em chán lắm Em chán anh lắm rồi Đạt ạ Đạt gắt lên Em vừa phải thôi Trang ạ Dạo này em láo quá rồi đấy Anh là chồng em chứ không phải là con em đâu Mà em muốn nói gì thì nói nhé Phải rồi em láo đấy Anh thích thì ly hôn đi Em thấy mệt mỏi khi phải sống trong cuộc hôn nhân không tiền Không tương lai này Mệt mỏi quá rồi Đạt điên quá giơ tay định tát tôi Nhưng anh lại thôi Anh lên giường nằm trùng chăn, lúc đó vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào nữa. Ngày hôm sau tôi ở nhà và không sang nhà ngoại nữa. Mẹ chồng tôi đắc ý lắm, chắc bà nghĩ chồng tôi mắng tôi nên tôi không dám sang nhà ngoại nữa. Nhưng bà đã nhầm, tôi ở nhà để xem thái độ của bà ấy thế nào thôi, chứ tôi không hề sợ chồng tôi nhé. Tới trưa tôi đi nấu cơm, mở tủ lạnh, tôi chỉ thấy hai mớ rau muống và một ít thịt bò. Tôi thừa biết là thịt bò mẹ tôi để dành tới bữa tối, còn bữa trưa của tôi và bà chỉ có mớ rau muống thôi. Tôi ngó ra thấy bà đã ngồi bên nhà hàng xóm buôn chuyện, nên tôi cho luôn thịt bò vào, xào với rau muống luôn. Nấu cơm chín, tôi gọi bà về ăn. Bà về tới sân, ngửi thấy mùi thơm bà hít hít, thơm thế nhỉ. Nhìn đĩa thịt bò xào rau muống, bà trừng mắt lên nhìn tôi. Ơ, thịt bò tao mua để tối mà, sao mày lại nấu rồi hả? Con đâu biết. Con thấy mẹ dặn gì đâu hả? Thịt bò để tối thì chưa mẹ con mình ăn gì à Chưa ăn rau muống không thôi Chứ bữa trưa có hai người Mà mày đòi ăn thịt bò ư? sang chảnh thế Có 50.000 tiền thịt bò thôi mà mẹ Từ mai mẹ mua thức ăn cả trưa nữa Con kể với chồng con rồi đấy Mẹ mà cứ bùn xỉn như thế Con đi kể với tất cả mọi người Rồi người ta cười vào mặt mẹ luôn cái con điên này nữa Mẹ tôi định cầm đĩa thịt bò cất đi Thì tôi giữ lại Và lấy đũa gạt một nửa đĩa vào bát của mình, rồi đưa nửa đĩa thịt bò cản lại cho mẹ chồng. Đây, con chỉ ăn đủ phần của con thôi, còn nửa đĩa này là của mẹ, mẹ không ăn thì mẹ cứ mang cất đi. Sau đó, mẹ chồng tôi bực quá, bà ngồi xuống ăn mà mắt cứ nhìn tôi hằm hằm kiểu muốn đánh tôi luôn vậy. Đấy, chỉ có 50.000 tiền thịt bò thôi mà mẹ tôi còn hằm hằm như vậy đấy, tôi kệ cứ ngồi ăn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sống cùng người kiệt xỉn quá Cũng mệt vậy đó mọi người ạ Mấy ngày sau Tôi cứ tiếp tục nấu thức ăn vào bữa trưa Thế là tới chiều không có gì Mẹ tôi phải đi chợ mua thức ăn Vì sợ tối không có thức ăn Bố chồng tôi mắng Bà ghét tôi lắm Sợ để thức ăn trong tủ lạnh Thì tới trưa tôi nấu mất Nên bà đem đi giấu ở chỗ khác Nhưng tôi cứ để ý Và tìm thấy là tôi lại đem đi nấu Liên tiếp một tuần như vậy Bà phải mua thức ăn cả hai bữa trong ngày Nên bà tức quá Bà lại đuổi tôi sang nhà ngoại ăn cơm Cho đỡ tốn thức ăn của bà Trang ơi, ra mẹ bảo đây Mẹ bảo gì con ạ Con cũng sắp sinh rồi Có con cái vào bận lắm Nên giờ tranh thủ đi chơi nhà ngoại đi con ạ Trước con đi sang nhà ngoại Thì mẹ bắt con phải ở nhà Giờ con ở nhà thì mẹ lại bắt con đi sang nhà ngoại chơi Sao mẹ kỳ vậy Giờ mẹ nghĩ lại rồi Con cứ sang ngoại chơi cho thoải mái Tới chiều tối rồi về cũng được con ạ Thế con đi chơi thì chưa ai nấu cơm cho mẹ chứ. Mẹ nấu cũng được mà, con cứ đi đi. Vâng, thế từ mai con lại sang nhà ngoại ăn cơm chưa vậy? Thế là từ hôm sau tôi sang nhà ngoại bà không nói năng gì nữa. Ai chứ mẹ chồng tôi cứ phải đánh vào kinh tế thì bà mới sợ được. Người gì mà kiệt xìn kinh khủng khiếp luôn ý. Không biết mai kia tôi nằm cữ bà có cho tôi ăn muối lạc điệp khúc như bây giờ không nữa. Rồi tới ngày tôi đi sinh con... Tôi biết tính mẹ chồng tôi kiệt xỉn nên tôi bảo mẹ đẻ mang sẵn tiền đi để đóng viện phí cho tôi luôn. Tôi đẻ mổ, mẹ tròn con vuông, hai bé trai bụ bẫm, bà nội bế một đứa, bà ngoại bế một đứa, bà nội cứ khen cháu, cháu trai của bà đẹp quá, yêu quá, đẹp trai giống bố quá cơ. Thấy bà nội cứ nựng má cháu trai và khen hết lời, bà ngoại mới nói, hai thằng cún đáng yêu quá bà nội nhỉ. Vâng bà, đáng yêu quá trời luôn. rồi bà ngoại mới nói mỉa thế mà lúc vợ chồng nó chạy chữa thì bà không cho bà còn bảo chúng nó ra chùa mà xin con nuôi đấy giờ nó có con thì lại khen hết lời không hiểu bà kiểu gì nữa bà nội bị bà ngoại nói mỉa thì sầm cái mặt xuống tốn bao nhiêu là tiền của mới ra hai đứa này đấy một trăm triệu đấy bà tưởng ít à một trăm triệu đổi lấy hai đứa cháu trai này quá rẻ mạt đó bà nội ạ người ta mất vài tỷ còn chẳng có đứa con nào đâu Từ bây giờ có cháu rồi Bà nội hãy thay đổi cách suy nghĩ và cách sống đi Không các cháu nó lớn Nó cười vào mặt cho đấy Đạt thấy hai mẹ cứ cãi nhau qua lại Nên anh can ngăn Thôi con xin hai mẹ Hai mẹ đừng cãi nhau nữa Không người ta lại cười cho đấy Ở đây là bệnh viện chứ không phải ở nhà đâu Hai bà không cãi nhau nữa Nhưng cứ ngồi lườm nguyết nhau Chị y tá ra gọi Người nhà sản phụ trang đâu ạ Đạt vội đứng dậy nói Dạ tôi đây ạ Mời anh ra đóng tiền viện phí ạ. Đạt quay lại bảo mẹ. Mẹ đưa tiền cho con để con đóng tiền viện phí ạ. Bà nội ậm ừ rồi nói. Tiền ạ. Thời chết mẹ quên không mang tiền đi rồi. Đạt cau mày nhìn mẹ nói. Lúc ở nhà con đã dặn mẹ nhớ mang tiền đi mà. Lúc ra cổng con vẫn nhắc mẹ nhớ mang tiền đi. Sao giờ mẹ lại nói quên là sao hả? Tại mẹ vội nên mẹ quên mất. Bà ngoại thở dài nói. Không muốn trả tiền thì nói thẳng ra. Bày trò quên tiền. Hai dần... chán thận. Đạt vào đầu bứt tai mặt nhăn nhó. Thế mẹ đưa chìa khóa tủ đây, con về nhà lấy tiền. Mẹ Đạt liền nói Thôi, con mượn tạm tiền của bà ngoại đi, chứ đi đi lại lại mất công con ạ. Bà ngoại biết là bà nội không muốn bỏ tiền ra nên bà ngoại thở dài, rồi lấy tiền đưa cho Đạt. Đây, con cầm tiền đi đóng viện phí đi. Nếu sau này con không nuôi được mẹ con con Trang, thì để mẹ đón bà mẹ con nó về nhà mẹ. Mẹ nuôi luôn cho con nhé. Bà nội vênh mặt lên nói Bà ngoại nói vậy có ý gì hả Bà sợ nhà tôi không nuôi nổi mấy mẹ con đó sao Như thế nào Thì bà nội là người hiểu rõ nhất mà Bà cứ sống kiểu như vậy Thì sau này bà già yếu ai chăm bà chứ Bà nội tức lồng lộn lên Bà biết cái gì mà phán xét tôi như thế hả Bà ăn nói không biết suy nghĩ gì à Tôi thừa biết con người bà như thế nào Thì tôi mới nói nhé Đấy bà hẳn hoi Thì bà thanh toán tiền viện phí đi Còn cháu nhà bà Chứ con cháu hàng xóm đâu nào. Bà nội và bà ngoại tiếp tục cãi nhau, nhưng cuối cùng người đóng tiền viện phí vẫn là bà ngoại. Bà nội không hề bỏ ra một đồng nào cả. Một tuần tôi nằm viện, tất cả tiền ăn uống, tiền mua đồ, mua bìm sữa, tiền biếu bác sĩ cũng là bà ngoại bỏ tiền. Còn bà nội chỉ tới bế cháu một lúc rồi đi về. Đạt thì vẫn đi làm không nghỉ. Bà ngoại phải nhờ bà bác tới bế cháu hộ, Vì hai đứa cháu nên bà ngoại một mình không chăm nổi Bà ngoại tức lắm Quay ra chửi tôi Cái con ngu kia Bao nhiêu người tử tế thì mày không lấy Mày lại lấy cái thằng suốt ngày bám váy mẹ nó thế hả Giờ mày thấy khổ chưa Mày khổ rồi Mày làm khổ cả mẹ mày luôn Còn với cái ngu hết phần thiên hạ rồi Bà bác thấy vậy liền nói Thôi em đừng chửi con nữa Nó mới sinh xong đấy Nhưng mà em điên lắm bác ạ Có ai đi lấy chồng mà vẫn làm khổ bố mẹ như nó không hả bác? Thôi, mình chăm con chăm cháu mình mà em, em nghe chị bớt giận đi nhé. Nghe mẹ chửi tôi thở dài không biết phải nói gì, mẹ tôi chửi đúng mà. Tôi lấy chồng mà còn về làm khổ bố mẹ. Lấy chồng nhưng chỉ được cách mát có chồng thôi, chứ chưa bao giờ tôi được nhờ chồng một việc gì cả. Không biết tôi lấy chồng để làm gì nữa. Tới lúc tôi được ra viện thì bà ngoại đón ba mẹ con về nhà chăm, Bà nội cũng không thấy tới Đạt thì vẫn bận đi làm cùng bố Đạt gọi điện cho tôi hỏi Thì tôi bảo đã về nhà mẹ rồi Nên chiều anh đi làm về Anh tắm giặt rồi ra bảo mẹ Mẹ đưa cho con 20 triệu đi Con lấy 20 triệu làm gì thế Con mang sang trả cho bà ngoại Mẹ quên là tiền viện phí bà ngoại đóng hết à À Mẹ lấy tiền đi để con còn đi Bà nội liền nói Con không cần phải đưa tiền cho bà ngoại đâu Bà ngoại đầy tiền mà Mẹ kỳ thật đấy Bà ngoại nhiều tiền là việc của bà ngoại còn chúng ta trả tiền viện phí là việc của chúng ta mà. Thôi, bà ngoại trả rồi thì thôi con ạ để lần sau chúng ta trả tiền cũng được mà. Con chịu thua mẹ rồi đấy. Thế bây giờ mẹ dọn nhà đi để con đón mẹ con cuối về nhé. Thôi, cứ để mẹ con nó ở bên đó ngoài tháng rồi đón về cũng được con ạ. Như vậy, nhà ngoại sẽ nghĩ không hay về nhà nội đó mẹ ạ. Đạt nói mãi nhưng mẹ anh không chịu hiểu ra anh bảo bà đưa tiền Thì bà không đưa, anh bất lực bà lái xe sang nhà ngoại thăm vợ con. Cách cư xử của bà nội càng ngày càng đẩy tôi và Đạt xa nhau hơn, tất cả cũng vì một chữ tiền. Sự lạnh nhạt của mẹ chồng và tính nhu nhược của Đạt ngày càng khiến cuộc hôn nhân của tôi và Đạt đổ vỡ, vì càng ngày tôi càng không cần một người chồng nhu nhược như Đạt nữa. Đạt sang nhà tôi chơi, mẹ tôi liền nói, anh còn sang đây làm cái gì nữa? Mẹ à, con sang thăm mẹ con con Trang ạ. Thăm nom làm gì? Nó sinh sắp được một tháng rồi đấy Thế mẹ con anh không định đón mẹ con nó về nữa hả? Dạ, mấy hôm nữa con đón mẹ con cuối về nhà ạ Lúc nó ở cữ, chả thấy đón Chắc nhà anh định chờ nó hết thời gian ở cữ rồi mới đón nó về chứ gì Đạt gãi đầu không biết phải nói gì Mẹ tôi liền nói Thế anh không định trả tiền cho tôi à? Hôm ở viện anh bảo ngày mai con trả Thế mà sắp tròn một tháng rồi đấy Đạt ngại cúi mặt xuống khẽ nói chuyện đó mẹ thư thư cho con thêm vài bữa nữa nhé "Hai, tôi thôi tôi không cần nữa tôi nuôi mẹ con nó từ nay trở đi mẹ con anh không cần bận tâm về mẹ con nó nữa anh bế con một lúc rồi về đi Đạt cuống lên xin mẹ tôi mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ đừng nói vậy mà thế bây giờ anh bảo tôi phải nói sao với gia đình anh đây anh nói tôi nghe đi mẹ đừng giận con mà, con xin lỗi mẹ Con hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật tốt mà mẹ Thôi anh đừng văn vở nữa Anh về mà sống với mẹ anh đi Đừng làm phiền con gái tôi nữa Để Đạt ngồi chơi với mẹ con tôi một lúc Rồi mẹ tôi đuổi Đạt về Đạt buồn lắm Anh về nhà ngồi hút thuốc ở phòng khách Mẹ Đạt thấy Đạt ngồi buồn Bà ra hỏi Con sao thế? Có chuyện gì ạ? Đạt liền bỏ điếu thuốc xuống và nói Mẹ à, từ bây giờ đừng quản tiền của con nữa mẹ nhé Mẹ Đạt tròn xoe mắt nhìn Đạt Con sao thế, sang đó chơi mẹ con nó lại nói gì rồi à? Mẹ con cô ấy không nói gì cả, nhưng mà bây giờ con cần tiền để nuôi mẹ con cô ấy, mẹ không hiểu à? Thì ra vẫn là vấn đề tiền nong đó sao? Mẹ con nó tính toán thật đấy, mẹ không ngờ đấy đà ạ. Mẹ hãy đặt mình vào vị trí của mẹ con cô ấy đi, rồi mẹ hãy nói, con mệt mỏi lắm rồi mẹ à. Ngày xưa, mẹ nói gì con cũng nghe lời mẹ, nhưng từ ngày con lấy vợ, con đã thay đổi. và không còn nghe lời mẹ nữa mẹ là mẹ của con và mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi chứ có người mẹ nào lại muốn con mình khổ đâu sao con không hiểu tấm lòng của mẹ chứ vâng, mẹ nói mẹ muốn tốt cho con nhưng con không thấy tốt ở đâu cả mà bây giờ mẹ Trang không muốn cho con sang thăm mẹ con của ấy nữa kia kìa thế là mẹ Đạt lồng lên bà liền nói thế mẹ con Trang nói với con những gì hả con nói mẹ nghe đi Đạt ngồi kể cho mẹ nghe Mong mẹ anh sẽ thay đổi Nhưng mẹ anh lại tìm cách chia rẽ anh Để mọi chuyện ngày càng xấu hơn Và cũng từ đó Bà quyết định không đón mẹ con Trang về nhà nữa Bà nội và bà ngoại Ngày càng gay gắt với nhau hơn Bà nội thì nhất quyết không đón mẹ con tôi về Còn bà ngoại cũng không cho phép tôi về bên nhà nội nữa Mâu thuẫn hai gia đình ngày càng lớn Đạt thì không có tiếng nói Tiền mẹ quản hết Nên cuối cùng sau 3 tháng mâu thuẫn Tôi và Đạt đã đi tới việc ly hôn Tôi và Đạt ly hôn không phải vì hết tình cảm Mà chúng tôi ly hôn vì mẹ Đạt Bà ấy coi trọng tiền hơn tất cả Tất cả mâu thuẫn của chúng tôi cũng vì tiền mà ra Mẹ Đạt định Đạt Ly hôn là cách tốt nhất đấy con trai ạ Bỏ nó đi, sau này mẹ lấy vợ khác cho con Đời còn dài, gái còn nhiều mà Đạt gắt lên Con đang buồn thối ruột rồi Mà mẹ còn nói như thế được ạ Nếu mẹ không kiếm chuyện với nhà cô ấy Thì con và cô ấy đâu ra đông nỗi này chứ Mẹ không hề kiếm chuyện với nhà nó nhé Là do mẹ nó gây sự với mẹ trước mà Chính mẹ nó là người chia rẽ con với nó Mà sao bây giờ con trách mẹ chứ Nếu mẹ không mập mờ trong chuyện tiền bạc Thì mọi chuyện đã khác rồi Giờ mẹ còn trách nhà cô ấy sao Mẹ không mập mờ nhé Mẹ nuôi nó bao nhiêu lâu Mẹ có tính toán đâu Thế mà mẹ nó nuôi nó được vài bữa đã tính toán như thế rồi Thôi bỏ rồi đừng tiếc nữa con ạ Không đáng đâu con trai ạ Mẹ Đạt khéo nịnh con trai Nên Đạt nghe lọt tai Và dần quên đi vợ và hai đứa con trai nhỏ dại Và chúng tôi đã ly hôn như vậy đấy Nghĩ tới hai đứa con nhỏ dại Không có bố ở bên Tôi thấy đau lòng lắm Nhưng không biết phải làm sao nữa Có lúc tôi muốn níu kéo Đạt Để cho hai con có một gia đình hoàn chỉnh Nhưng Đạt lại nghe lời mẹ anh ấy Và không muốn cùng tôi tiếp tục nữa Tôi gọi điện cho Đạt Anh còn không nghe máy nữa, tôi bất lực, chỉ biết ôm hai con vào lòng và khóc thôi. Nửa năm sau Đạt lấy vợ mới, tôi nghe mọi người nói vợ mới của Đạt giàu lắm, chị ấy mới đi Trung Quốc về được hai tháng thì được mọi người giới thiệu với Đạt và Đạt và chị ấy nhanh chóng tổ chức đám cưới. Mẹ Đạt thấy chị ta giàu có nên dục con trai phải cưới ngay, không để lâu lại lắm chuyện. Tôi mới đi làm lại, chị Hoa ngồi cùng làm hỏi. Thế hôm nay thằng Đạt nó cưới vợ mới à chàng? Vâng chị, thế nó không mời em à? Không chị Còn vợ mới của nó đầu óc có vấn đề rồi Lấy ai không lấy Lại lấy thằng nhung nhược như thằng Đạt Xác định là khổ cả đời rồi Tôi cười nói Chị ta giàu như thế mà Chắc không khổ đâu chị ạ Nghèo như em mới khổ thôi chị nhỉ Mà chị cứ thắc mắc Sao cái con đó giàu thế mà lại lấy thằng Đạt nhỉ Thằng Đạt chả được cái điểm gì cả chỉ đi làm tiền lương thì mẹ giữ hết rồi lấy về lại phải nuôi nó thêm ý hay là cái con đó nó bị thần kinh nhỉ thần kinh cái gì chứ thần kinh mà chị ta lại đi Trung Quốc được à lại giàu có như thế nữa thôi chị em mình đừng nhắc chuyện của người ta nữa làm việc thôi chị thế chị hỏi thật thằng Đạt lấy vợ em có buồn không dạ em không buồn chỉ thấy thương hai đứa con một chút thôi chị ạ nhưng không sao em sẽ cố gắng để các con của em có một cuộc sống tốt nhất mà không cần có bố chị ạ Ừ cố lên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà Dạ chị Đạt lấy vợ mới Anh cũng quên liên sự tồn tại của hai đứa con trai Anh không hề tới thăm con Và cũng không chu cấp cho hai con một đồng nào Một mình tôi làm mẹ Và cũng làm bố của hai con luôn Tôi luôn tự nhủ Mình phải thật cố gắng để lo cho các con Một mình nuôi hai đứa con nhỏ rất vất vả Ốm là cả hai đứa cùng ốm Đi viện là cả hai đứa cùng đi gánh nặng lại đổ lên vai bà ngoại. Hai đứa con tôi đi viện nhiều tới mức, bác sĩ còn trêu tôi là mua luôn một phòng ở bệnh viện để ở luôn cho đỡ phải đi lại nhiều. Lần nào đi viện cũng chỉ có bà ngoại đồng hành. Bà bế một đứa, còn tôi bế một đứa. Những lúc như thế này tôi thấy rất mệt mỏi. Hôm nay tôi nghĩ linh tinh quá nên tôi lấy điện thoại gọi cho Đạt. Alo, anh Đạt à, tôi Trang đây. Giọng Đạt vô cùng lạnh nhạt. Biết rồi, bảo gì Hai con đang nằm viện Anh vào thăm các con một lúc được không Tôi bận rồi Anh thu xếp vào thăm con một lúc cho con nó đỡ tuổi thân Việc làm sau cũng được mà Để khi khác đi tôi bận lắm Rồi đã tắt máy luôn Anh ấy còn không hỏi thăm con ốm ra sao nữa Tôi bế con ở hành lang bệnh viện Và lặng lẽ khóc Tôi lặng lẽ lau nước mắt Và không hề biết có người đang đứng nhìn tôi từ phía sau Này cô gì ơi Tôi giật mình quay lại Thì nhìn thấy một người đàn ông Anh ấy còn rất trẻ Tay anh ấy bị gãy nên bó bột Anh ấy nhìn tôi và cười rất tươi Tôi ngại quá Đang khóc mà để người khác nhìn thấy Nên tôi ngại vội lau nước mắt và cười Anh bảo gì tôi hả Ở ngoài này gió to lắm Cô bế con vào phòng đi Cháu đang ốm đấy À vâng ạ Tôi vội bế con đi vào phòng Mẹ tôi hỏi Con đi đâu mà lâu thế Con ngồi ngoài hành lang ạ Mẹ tôi đặt cháu xuống giường rồi bảo tôi Con ở đây nhé, mẹ đi mua cơm và cháo nhé. Vâng ạ. Những ngày sau đó, cứ ra hành lang là tôi lại gặp cái anh bị gãy tay đó, dần dần chúng tôi đã quen nhau, hay ngồi nói chuyện với nhau. Anh ấy ngồi ăn cơm hộp ở hành lang, tôi bế con lại ngồi và cùng bắt chuyện. Anh ở đây một mình hả? Ừ, bố mẹ tôi xa, mà vợ con thì chưa có nên tôi có một mình thôi. Vâng, bà sao ngày nào cũng thấy anh ăn cơm một mình? Mà chồng cô đâu Sao chỉ thấy mây mẹ con cô vậy Tôi gượng cười Tôi ly hôn rồi Vậy à Thế một mình cô nuôi hai đứa à Vâng Thế cũng vất vả đấy Vâng Cũng vất vả Nhưng biết làm sao được ạ Anh ấy nhìn tôi cười Cố lên nhé Vâng Cảm ơn anh ạ Rồi sau đó Anh ấy ra viện trước Cứ tưởng chúng tôi Sẽ không gặp lại nữa Nhưng tới một ngày Chúng tôi lại gặp nhau Tôi đang ngồi làm việc thì chị Hoa tổ trưởng đi họp về buồn bã thông báo 2 giờ cả tổ lên văn phòng nhé mọi người hỏi tại sao thì chị Hoa thở dài nói tổ chúng ta để loạt lỗi sang bên khách hàng nên hàng bị quay đầu về lát lên họp rồi nghe cán bộ chửi nhé rồi chuẩn bị trừ lương nữa em thông báo trước để mọi người đỡ giận mình nha cả tổ tôi cứ xôn xao hết lên ai cũng nói đi làm lương có được bao nhiêu đâu mà trừ lương của người ta như thế tới giờ lên họp Tổ tôi bị chị quản lý mắng cho một trận Nên mặt ai cũng xị xuống Đang họp thì có người đẩy cửa đi vào Tôi nhận ra anh ấy Chính là cái anh bị gãy tay ở viện Tôi liền vẫy tay nói Là anh đấy à Anh mới xin vào đây làm hả Anh ấy nhìn tôi cười rất tươi Vẫn là nụ cười thân thiện ấy Chị quản lý nhìn tôi cau mày nói Ai cho em nói tổng giám đốc Phong như thế hả Phong liền vẫy tay bảo chị quản lý Chị đừng nói cô ấy thế Cô ấy là bạn của tôi đấy Chị quản lý ngạc nhiên rồi cúi đầu nhìn xin lỗi tôi. Chị xin lỗi, chị không biết em là bạn của tổng giám đốc, em bỏ qua cho chị nhé. Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Phong kéo tay tôi và ân cần hỏi thăm. Hai con khỏe rồi ạ, mà cô ra viện hôm nào thế? Mẹ con tôi về được hai ngày rồi ạ, tôi đang định chiều nay vào thăm mẹ con cô đấy, nào cô ngồi xuống đi. Thấy tổng giám đốc lấy ghế cho tôi ngồi thì mọi người cứ trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên, Phong liền hỏi chị quản lý Thế có chuyện gì vậy chị Liên? Dạ thưa Tổng Giám đốc Đơn hàng của tổ năm bị lỗi và quay đầu về Làm thiệt hại tiền của công ty mình Nên tôi đang họp với mọi người ạ Để sẽ trừ lương của tổ năm ạ Phong liền nói Thôi nhắc nhở mọi người rút kinh nghiệm là được Tiền thiệt hại đó cứ trừ vào tiền của tôi là được rồi Nhưng mà Không nhưng gì hết Chị để mọi người về làm việc đi Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm hết Vâng tôi hiểu rồi ạ Về sường làm, mọi người cứ xuống vào trêu tôi, chị Hoa cứ nhìn tôi cười. Con bé này kín tiếng thật đấy, là bạn của Tổng Giám Đốc luôn đấy, thế mà chị em không biết gì luôn. Tôi gãi đầu, em cũng không biết mà chị, em chỉ tình cờ gặp anh ấy ở bệnh viện thôi ạ tới tận hôm nay em mới biết tên anh ấy đó chị. Xạo quá, chị không tin đâu, em nói thật mà chị. Thôi đi, chị nhìn ánh mắt Tổng Giám Đốc nhìn em là chị biết rồi nhé, em đừng có nói dối chị nữa. em có nói dối chị đâu chứ em và anh ấy chỉ biết nhau sơ sơ thôi chứ không hề thân thiết như chị nghĩ đâu ạ tôi có nói thế nào thì mọi người cũng không tin mọi người cứ nghĩ tôi và tổng giám đốc thân thiết lắm vậy tôi giải thích mà mọi người không nghe nên tôi cũng mặc kệ luôn ai muốn nghĩ sao thì nghĩ thế nhưng chiều tối hôm đó tôi đi làm về đã thấy Phong ngồi lù lùi trong nhà tôi rồi trên tay anh đang mấy một đứa còn một đứa đang ôm chân anh Mẹ tôi thì đang phơi quần áo ở sân Anh Phong sao anh lại tới đây vậy Mẹ tôi liền nói Con nhỏ này hỏi chuyện vô duyên vậy trời Thì con hỏi thật mà Sao tự dưng anh ấy lại tới đây vậy Phòng cười nói Tôi đến thăm hai con Cô làm gì mà ngạc nhiên vậy chứ Sao anh tìm được nhà tôi vậy Tôi đâu có nói cho anh biết đâu chứ Tôi muốn biết là biết được ngay mà Thế tôi đến thăm mẹ con cô Mà cô không thấy vui hả Tôi gãi đầu cười, tại tôi thấy hơi ngạc nhiên thôi. Phòng nhìn tôi nháy mắt. Thế tôi chơi với cô, cô có vui không hả? Tôi chưa biết trả lời sao thì mẹ tôi liền nói. Vui mà cháu, cháu tới chơi rồi ở lại ăn cơm với nhà bác luôn nhé. Phòng vui vẻ gật đầu luôn. Dạ vâng, thế là hôm nay cháu không phải ăn cơm một mình nữa rồi, cháu thấy vui quá bác ạ. Mẹ tôi thấy vậy liền hỏi Phòng, thế cháu ở một mình nhà cháu? Vâng. Cháu ở một mình nên buồn lắm bác ạ Bố mẹ cháu ở bên Hà ý Mỗi năm về thăm cháu một lần thôi ạ Thế thì buồn nhỉ Thế từ giờ cháu rảnh thì cháu cứ sang đây Ăn cơm với bác nhé Bác không ngại gì đâu Dạ thế thì tốt quá cháu cảm ơn bác nhé Ừ thôi hai đứa ngồi chơi đi Bác đi nấu cơm đây Tôi thở dài nhìn Phong Anh tính ăn cơm ở nhà tôi thật đấy chứ Đúng thế cô không vui à Không phải là tôi không vui Mà tôi thấy kỳ kỳ sao á kỳ cái gì chứ tôi thấy bình thường mà tôi tới đây chơi vừa được chơi với hai thằng cún vừa được ăn cơm tôi thấy rất vui là khác sau này tôi phải tới đây chơi thường xuyên mới được tôi còn chưa kịp nói gì thì phong giật mình sao tôi thấy ấm nóng thế nhỉ phong nhấc thằng cún lên tôi thấy quần anh ta ướt sũng tôi phá lên cười phong nhìn tôi mặt anh méo sạch chết rồi thằng cún tè dầm vào người tôi rồi nhìn Phong xấu hổ mặt đỏ bừng tôi mới gợi ý anh đi về đi về mà thay quần hôm khác sang nhà tôi ăn cơm sau nhé Phong lưỡng lự không muốn về nhưng quần ướt và khai mù nên anh ngập ngừng nói với giọng tiếc nuối thế tôi phải về thật à vâng anh về đi không lẽ anh muốn ở đây với cái quần ướt đó sao thế tôi về đây hôm khác tôi lại sang vâng anh đi cẩn thận Phong xuống chào mẹ tôi cháu xin phép bác cháu về ạ ơ hay cháu lại ăn cơm với bác sao lại về thế tôi ở trên nhà nói vọng xuống thằng cún tè dầm ra người anh ấy nên anh ấy phải về để hôm khác anh ấy sang mẹ ạ mẹ tôi liền nói luôn ôi dạ tôi tưởng chuyện gì to tát chứ chuyện nhỏ này thì đơn giản nhé mẹ tôi lên phòng lấy cho Phong cái quần vải cạp chun rộng của bà và đưa cho Phong cháu thay quần đi ở lại ăn cơm xong rồi về bác nấu cơm chín rồi mà Tôi nghĩ một người lịch sự và phong cách như Phong sẽ không bao giờ mặc quần của mẹ tôi đâu. Nhưng tôi đã nhầm, Phong vui vẻ cầm quần của mẹ tôi và vui vẻ đi vào nhà tắm thay quần. Trời ơi, chuyện quái quỷ gì thế này, anh ta có phải là tổng giám đốc của tôi không vậy trời? Thế là Phong ở lại ăn cơm và nói chuyện với mẹ con tôi một lúc lâu, xong anh mới về. Tôi không nghĩ Phong tổng lại dễ dãi như gà như vậy đâu, vậy là khó hiểu. Đưa phòng ra cổng xong tôi đi vào Mẹ tôi liền túm lấy tôi và cha hỏi Con và cậu ta quen nhau lâu chưa hả Cậu ta làm gì Nhà cậu ta có mấy anh chị em hả Mẹ đang tra hỏi con đấy hả Đúng Con mau khai ra Mau lên Thật ra anh ta chính là tổng giám đốc của con mẹ ạ Chúng con chỉ biết nhau qua loa thôi ạ Mẹ tôi bĩu môi Qua loa Biết qua loa mà cậu ta lại mò tới nhà mình chơi à Lại còn ở lại ăn cơm như thế nữa Con màu khải thật đi, mẹ không trách mắng gì con đâu mà Con thề đấy, con và anh ấy không có gì cả Mẹ đừng nghĩ vớ vẩn đấy, con gái của mẹ không có giá như vậy đâu ạ Con gái mẹ cũng đẹp mà, còn phải tự tin lên chứ Thôi con xin mẹ, con gái mẹ đẻ hai đứa con rồi Giờ người có khác gì con heo nái đâu ạ Phòng tổng sao thế, thể quan tâm tới con được nữa ạ Phòng tổng sao có thể quan tâm tới con được ạ Mẹ nghĩ ít thôi kẻo lại thất vọng nhiều đấy Mẹ tôi nhìn tôi một lượt Từ đầu tới chân rồi nói Công nhận bụng hơi to Nhưng bây giờ con giảm cân đi Không con không giảm cân đâu mệt lắm Ơ hay cái con bé này Phải giảm cân thì mới đẹp chứ Từ bây giờ mỗi bữa ăn lưng bát cơm thôi con ạ Không con đang ăn ba bát cơm Giờ giảm đi hai bát thì đói mờ mắt à Con không giảm đâu Mẹ bảo không được mẹ đánh đấy Ăn ít thôi Không Tôi đang bóc quả chuối và cho vào mồm thì mẹ tôi rằng lại Sao con ăn lắm thế hả? Sắp đi ngủ tới nơi rồi còn ăn. Thế là mẹ tôi cầm này chuối cất đi bà không cho tôi ăn nữa. Tôi hậm hực lên giường nằm thì có chuông điện thoại. Alo, alo tôi đây cô ngủ chưa? Ủa ai vậy? Tôi đi mà, cô không nhớ hả? Tôi nào chứ? Anh không nói tên thì tôi biết sao được mà. Tôi phong đây, không nhận ra giọng nói của tôi à? À phong tổng Mặt anh tôi còn quên Thì tôi nhớ làm sao được giọng nói của anh chứ Cô phủ với tôi vậy hả Mà anh gọi tôi có việc gì không Tôi nhớ thì tôi gọi thôi Chứ không có việc gì đâu Anh rảnh quá nhỉ Thôi nói chuyện sau nhé tôi ngủ đây bay anh Nói xong tôi tắt máy rồi trùm chăn đi ngủ Phòng tổng thở dài Người gì mà bắt máy ngang như vậy chứ Mình còn chưa nói xong mà Từ ngày quen với tổng giám đốc Công việc của tôi nhẹ nhàng hẳn Vì con nhỏ hay ốm, nên tôi nghỉ liên tục mà không bao giờ bị nói. Và cũng từ khi đó, tổ tôi không bao giờ bị quản lý mắng nữa. Mọi người ở tổ được nhờ vì tôi. Nhưng cũng từ khi đó, mẹ tôi phải nấu cơm cho anh Tổng ăn thường xuyên, vì anh ta tới nhà tôi chơi liên tục. Anh ta tới chơi nhiều, và tôi bắt đầu thấy phiền phức. Nhưng mẹ tôi thì ngược lại, bà quý phong ra mặt. Bà cứ quý anh ta như thế, bảo sao anh ta lại càng hay tới chơi hơn. Hôm nay phòng lại tới, mẹ tôi luộc một con gà, tôi mới ăn được một bát cơm nên tôi xới bát thứ hai thì mẹ tôi đá vào chân tôi một phát. Ác, sao mẹ đá con? Mẹ tôi lườm tôi với ánh mắt nhắc nhở, ăn thế thôi không béo. Phòng thì ngạc nhiên nhìn tôi và mẹ, có chuyện gì thế ạ? Tôi mới nói thẳng luôn, mẹ tôi sợ tôi béo nên chỉ cho tôi ăn một bát cơm thôi đấy. Phòng liền nói, béo gì đâu chứ, bác cứ để Trang ăn cơm nữa đi ạ. tôi liền lấy thìa sới cơm thì mẹ tôi rằng lấy cái thìa không cho tôi sới trời ơi ăn ít thôi không chó nó lấy con ạ tôi gắt lên không ai lấy càng tốt mà mẹ làm gì mà căng chứ phong gãi đầu nói giọng buồn buồn dạ con có con chó nó đang ngồi ở đây tình nguyện lấy trang này bác mẹ tôi nghe phong nói vậy thì bà cười tít mắt bà gắp cho phong hai miếng thịt gà to được thế thì tốt quá bác còn đang lo con trang vô duyên quá nên không ai lấy đây này cháu thấy trang có duyên mà bác nó mà có duyên thì bác đã được nhờ rồi ấy bác nói chưa nói xong nó đã cãi xong rồi cãi như chém trả luôn đau đầu lắm cháu ạ mẹ tôi và phong ngồi nói chuyện cứ như tôi không tồn tại ở đây vậy nhân lúc mẹ tôi mải nói chuyện tôi tranh thủ ăn thêm hai bát cơm nữa ngon quá tôi đang định ăn thêm một bát nữa thì mẹ tôi nhìn thấy bà liền bên nồi cơm ra chỗ khác Cái con này, không để ý một cái là nó ăn liền ba bốn bát cơm luôn, ăn nhiều thế thì giảm cân sao được hả? Mẹ kỳ thật, sao con cứ phải giảm cân chứ, con đói mà. Giảm cân thì sau này mặc váy mới đẹp chứ, chứ bụng to như cái thúng thì mặc váy sao vừa hả? Còn có lấy chồng nữa đâu mà mẹ lo con không mặc vừa váy cưới chứ. Còn ít tuổi mà không đi lấy chồng, định ở nhà ăn vạ tôi tới già luôn à? Vâng, trước mẹ nói mẹ sẽ nuôi ba mẹ con con mà. Sao tự dưng bây giờ mẹ lại tính đuổi con đi lấy chồng thế hả? Giờ có người đồng ý lấy thì tao gả luôn, không ai nuôi mãi được, chả được cái đích sự gì ngoài việc ăn thôi. Thấy tôi và mẹ cứ nói qua nói lại, phòng cứ nhăn răng ra cười, tôi bực quá quay lại gắt. Anh cười cái gì hả? Anh thấy vui lắm à? Anh thấy vui mà, hai mẹ con nói chuyện vui thật ý. Trời ơi bó tay với anh luôn đấy. Chờ tôi rửa bát xong phòng rủ dê. Mình đi uống nước đi Anh khát nước à, nước lọc đầy bình đấy tự lấy mà uống đi Anh không thích uống nước lọc Mình đi uống nước ngoài quán đi Không được, tôi về nhà trông con, đi sao được chứ Bà ngoại đang cho hai cu ngủ rồi Em đi uống nước cùng anh một lát đi Mẹ tôi liền đẩy thuyền ngay Hai đứa đi đi, hôm nay mát trời thế này Đi chơi là hợp lý đấy Tôi vội nói ngay, con còn phải giặt rũ đi sao được ạ Tôi giặt hết từ chiều rồi chị ạ Hôm nay lại bày trò con giặt rũ Mọi ngày chị đều đưa cho tôi làm hết mà Văn vở vừa thôi Mẹ tôi đã nói vậy Thì tôi có muốn từ chối cũng khó Thế là tôi phải đi uống nước cùng Phong Tổng đấy ra tới quán nước Tôi ngồi đối diện với Phong Tổng Thấy anh ta cứ nhìn mãi Tôi bực quá mới nói Này anh, anh nhìn tôi vậy tôi sẽ thấy ngại đấy Phong cười nói Càng ngày anh càng thấy em đáng yêu đấy Nhìn rất là duyên Anh đang định tuê đấy à, mẹ tôi chửi tôi suốt ngày vì cái tính vô duyên của tôi. Nhưng anh thấy em đáng yêu thật mà, anh có thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng anh được không? Anh cứ nói đi, ai cấm đâu nào. trang anh muốn cùng em nuôi hai con, cùng em xây dựng tổ ấm, em có thể cho anh một cơ hội được không? Tôi đang uống nước, thì tí nữa sẵn. Trời ơi, đầu ác anh có vấn đề rồi à? Vấn đề gì chứ? Anh thích em thật lòng đó cha ạ Tôi thấy hơi hoang mang Nên thở dài rồi bình tĩnh nói Chắc chắn đầu óc anh có vấn đề rồi Anh nhìn lại anh đi Anh là tổng giám đốc một công ty lớn Cao to đẹp trai Nhà có điều kiện Thế mà anh lại quan tâm tới một người như tôi sao hả Em thì sao chứ Tôi đã bỏ một đời chồng Và giờ nuôi hai đứa con Ngoại hình thì hơi to Đẻ xong hai đứa con Nhìn có khác gì con nái xề không Anh đang trêu chọc tôi đúng không Đừng có nhờn, tôi tát chết đấy Phong nắm lấy tay tôi rồi hôn trụt cái Anh thích em, anh thích em Vì em là chính em như vậy thôi Còn những vấn đề khác Anh không quan trọng đâu Kể cả Việc tôi có con sao Có con thì sao Anh sẽ làm bố của hai con Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc các con Sống hạnh phúc bên nhau Anh chỉ cần vậy thôi à Không hạnh phúc được như anh nói đâu Vì gia đình anh sẽ không bao giờ chấp thuận thế nên anh bớt suy diễn về chuyện đó đi em chưa thử sao em biết là gia đình anh sẽ không đồng ý chứ không cần thử tôi cũng đoán được thôi với lại hiện tại thì tôi không có tình cảm với anh mong anh hiểu và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa nhé vì hiện tại tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền và hầu hạ hai đại ca bé của tôi thôi tôi có dở hơi đâu mà vướng vào mấy chuyện tình cảm mùa mệt và người chứ sao em nói nặng lời vậy chứ Đời tôi có một đời chồng như vậy là quá đủ rồi Tôi không muốn vướng thêm một đời chồng nữa đâu Mệt đầu lắm Anh sẽ không bao giờ như chồng cũ của em đâu Anh hứa đấy Thôi anh đừng nói nữa uống nước đi Tự dưng phòng nhắc tới chồng cũ của tôi Không biết anh ta dạo này thế nào rồi Anh ta cưới vợ mới cũng được hơn 2 tháng rồi Chắc giờ anh ta đang sống trong hạnh phúc ngập mặt rồi Anh ta đâu còn nhớ sự tồn tại của hai đứa con trai của anh ta nữa Tôi lầm bầm Sao quả báo vẫn chưa tới thăm nhà anh ta nhỉ? Ngồi uống nước, phòng tổng luôn bày tỏ muốn cùng tôi chăm sóc hai con, chăm sóc cho tôi, khiến tôi cảm thấy khó xử. Tôi uống cho hết cốc nước rồi đứng dậy dục phong đi về. Về thôi muộn rồi đấy. Mới ngồi một lát mà đã dục về rồi, vẫn sớm mà ngồi thêm một lát đi. Thôi đi về đi, không hai thằng cún khóc bà ngoại lại không trông được. Ừ thế thì đi về vậy. Phong đưa tôi về với vẻ mặt tiếc nuối Lên xe anh nhắc lại Chàng ơi, em hãy suy nghĩ lời anh nói nhé Anh thật lòng muốn chăm sóc cho mấy mẹ con em Vâng, vâng, chuyện đó để nói sau đi Tôi đẩy cửa đi vào Mẹ tôi nói làm tôi giật bắn cả người Sao về sớm thế? Ơ, mẹ chưa ngủ à Rồi mẹ tôi ngồi dậy nói chuyện Hai đứa mới đi mà Đã về rồi sao? Về sớm thế hả? Còn sợ hai đứa khóc bà không trông được nên con về ạ Mẹ tôi biểu môi Hai đứa ngủ ngoan như cún đó thôi Con không muốn đi cùng cậu ta Thì con cứ lấy lý do này lý do nọ Mà mẹ thấy phong tốt Mà sao con lại không thích hả Tôi thở dài rồi nói Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ Con ngại lắm Không muốn bắt đầu lại đâu mẹ Giờ con đang sống yên ổn mà Nhưng mà cậu phong tốt và thật lòng thương con Nhà lại có điều kiện Nên mẹ mới muốn vun vén cho con Tìm được người như cậu ấy không phải dễ đâu con ạ Thôi mẹ Mẹ đừng nói nữa, ngủ thôi đi mẹ Chàng, còn suy nghĩ lại đi nhé Ngủ thôi mẹ, mai còn dậy sớm đi làm Ở nhà Đạt Sáng sớm mẹ Đạt dậy sớm đi chợ mua đồ Đạt và vợ mới vẫn ôm nhau ngủ trong phòng Đạt ơi, Vân ơi, hai đứa dậy ăn sáng thôi Đạt mở mắt ra ngồi dậy gọi Vân, dậy thôi em, em biết rồi Mẹ Đạt dọn đồ ăn ra bàn ăn Đạt và Vân đi ra ngồi xuống bàn ăn Nhìn bát phở vân nhăn nhó, lại phở, hết bốn lại phở chán kinh người ra ấy. Đạt nhìn vợ cười, thế là sung sướng lắm rồi đấy vợ à, trước nhà anh chỉ ăn cơm với trứng vào buổi sáng thôi đấy, giờ có phở ăn là tươm lắm rồi. Mẹ Đạt gật đầu, đúng đấy con ạ, giờ có con nên nhà mình mới thay đổi khẩu phần ăn đấy. Vân bĩu môi nói, ăn vào mồm mình chứ đi đâu mất mà, kiệt xỉn làm gì chết có mang tiền đi theo được đâu chứ. Thì tiết kiệm để lo cho tương lai của các con mà chứ mẹ già rồi mẹ cần gì nữa chứ. Mẹ đừng nói chuyện tương lai nữa. Giờ sống được ngày nào thì biết ngày đó thôi mẹ ơi nói chuyện xa xôi mà làm gì. Đạt thấy vợ và mẹ lại bắt đầu nói lý với nhau nên anh chen ngang. Thôi vợ ăn sáng đi, mai thích ăn gì thì dặn mẹ, mẹ sẽ mua về cho nhé. Vân thở dài, mẹ dạo này ngẫng ngãng lắm, dặn một đằng lại làm một nẻo, chán lắm rồi. Mẹ Đạt ngồi im không nói gì Từ ngày Vân về đây Tiếng nói của bà hầu như không có trọng lượng Bà cứ nói câu gì là Vân cãi lại câu đó Thậm chí Vân còn nói mẹ chồng của mình Không ra thể thống gì luôn Người ta nói cấm có sai Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Ăn sáng xong Đạt đi làm còn Vân ở nhà trang điểm Thay đồ rồi đi chơi Mẹ Đạt thấy con dâu ngày nào cũng đi chơi Bà mới hỏi Vân ơi con đi đâu thế Con đi kiếm tiền chứ đi đâu nữa Thế con làm công việc gì thế con? Mẹ tò mò thế làm gì? Con đi rửa tiền. Mẹ có muốn kiếm tiền không? Đi với con. Mẹ Đạt ngạc nhiên hỏi. Rửa tiền là làm gì hả con? Mẹ không hiểu. Tức là buôn tiền đó. Thôi con mệt với mẹ quá. Con đi đây. Vân đi rồi. Mẹ Đạt vẫn đứng ngay ra đó suy nghĩ. Bà không hiểu cái nghề buôn tiền là cái nghề gì cả. Nhưng thấy con dâu giàu có, tiền tiêu thả ga, bà cũng thấy tò mò. Chiều hôm đó... Vân về sớm cô ngồi ở phòng khách và mang túi tiền ra ngồi đếm. Mẹ Đạt đang lau nhà. Thấy con dâu ngồi rãi thảy ra đếm tiền. Trên bàn có rất nhiều tiền. 500.000 và 200.000 để lẫn lộ. Mẹ Đạt thấy tiền thì mắt sáng lên. Bà lại gần hỏi Vân. Tiền ở đâu mà nhiều thế hả con? Vân cầu mày. Tiền của con mẹ nấu cơm chưa? Mẹ chưa nấu. Tại vẫn sớm mà. Mà sao con nhiều tiền thế hả? Vân thở dài nhìn mẹ chồng nói. Đầu óc mẹ bị gì vậy trời, con đã nói với mẹ là con đi buôn tiền rồi mà, tiền đẻ ra tiền, thì tất nhiên là phải nhiều rồi. Thôi mẹ ngồi xuống đếm tiền hộ con đi, ở đấy mà hỏi nhiều. Bà vội ngồi xuống, ừ ừ, để mẹ đếm cho. Mẹ để riêng tiền 500 với tiền 200 ra nhé, đếm cho dễ. Ừ, chỗ này là bao nhiêu thế? Con không biết, chắc gần tỷ thôi ạ, một tháng làm việc đó, hơi thấp mẹ nhỉ. Mẹ đạt tròn xoe mắt kinh ngạc. Một tháng kiếm gần tỷ Mà con bảo thấp là sao Thế là quá nhiều rồi con ạ Thế là thấp đó Trước tháng nào con cũng kiếm được gấp đôi thế này cơ Thôi tháng sau cố gắng nhiều hơn vậy Trời ơi Con dâu mẹ giỏi quá Thế này tiền để đâu cho hết chứ Mua đất để đó Vài năm nữa bán kiếm lời Rồi mua vàng cất đi Lò gì chứ Mẹ đạt cứ ngồi suýt xoa mãi Vân thấy mẹ chồng có vẻ rất mê tiền rồi Nên cô rủ dê Mẹ có muốn kiếm nhiều tiền giống con không ạ? Mẹ có, cho mẹ đi buôn tiền với nhé. Được thôi, thế mai bắt đầu nhé. Ừ con, thế mẹ phải làm gì không để mẹ còn chuẩn bị? Vân cười nói, đi buôn thì phải bỏ vốn rồi, mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi? Bà ngồi tính đi, tính lại rồi trả lời, mẹ có hơn 400 triệu gửi tiết kiệm con ạ. Thế mai mẹ đi rút hết về đưa cho con rồi chúng ta đi buôn. Mẹ bỏ ra hơn 400 triệu Thì tháng sau mẹ thu về hơn 900 triệu Cả vốn lẫn lời mẹ ạ Mẹ đạt chố mắt lên nhìn Vân Một tháng cả vốn lẫn lãi là hơn 900 triệu ư Vâng, ít quá à mẹ Không, quá cao con ạ Để sáng mai mẹ đi rút tiền về đưa cho con nhé Vâng, mẹ cũng đừng nói cho ai biết Mẹ con mình đi buôn tiền nhé Không người ta biết mẹ con mình nhiều tiền Người ta lại tìm cách hại mẹ con mình Để cướp tiền thì mệt lắm đấy Ừ, mẹ biết rồi mà. Mẹ Đạt đến xong, bà đi lau nhà tiếp, Vân nhìn theo mẹ rồi cười mỉa. Bà giả thảm tiền. Ngay sáng hôm sau, mẹ Đạt đã đi ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm về và đưa hết cho Vân. Bà cứ nghĩ tới những lời Vân nói là một tháng sau bà sẽ thu về gần tỷ cả vốn lẫn lãi là bà lại cười tít mắt vào. Vân nói hay tới mức mẹ Đạt đi vay mượn thêm 300 triệu nữa để đưa cho Vân tiếp. Vì Vân nói bỏ càng nhiều vốn thì tiền lãi càng nhiều mà. Ngày hôm sau, Vân bảo mẹ chồng mẹ đi xem đất cùng với con đi con mới mua mảnh đất này đẹp lắm mẹ ạ. Ừ, mẹ cũng rảnh mà con. Vân chở mẹ tới một khu đất mặt đường rộng lắm mà mẹ đạt hoa hết cả mắt. Cả khu đất này là con mua hết rồi hả? Vâng mẹ, mẹ thấy ổn không ạ? Quá ổn luôn con ạ. Khu đất mặt phố rộng đẹp thế này chắc đắt lắm con nhỉ. Tất nhiên, Đẹp thì phải đắt rồi ạ, hơn 50 tỷ của con đấy ạ. Mẹ Đạt thốt lên, trời đất ơi, 50 tỷ, sao còn nhiều tiền thế con? Mẹ cứ đi buôn tiền với con vài năm rồi mẹ thừa sức để ra 50 tỷ thôi ạ. Mẹ Đạt lại càng ảo tưởng vào cái giấc mơ tiền tỷ ấy. Mấy hôm nay, mẹ thấy Đạt và vợ thân thiết không còn cãi nhau như trước nữa thì anh tò mò hỏi Vân. Vợ, dạo này anh thấy vợ và mẹ hòa thuận thế, hai người khiến anh ngạc nhiên đấy. Vân cười rồi nhẹ nhàng nói Giờ em biết tính mẹ rồi nên em và mẹ không gây lộn với nhau nữa ạ Ừ vậy là tốt chứ thấy em và mẹ gây lộn nhiều anh đau đầu lắm Đạt và bố suốt ngày chỉ biết đi làm kiếm tiền nên Vân ở nhà cô có làm gì Đạt cũng không biết gì cả mẹ Đạt thì quá tham tiền rồi nên cứ nhìn thấy tiền là mắt bà sáng rực lên rồi bà còn chả biết gì nữa đâu bà đâu biết rằng Mình đang bị cô con dâu lửa cho một quả lớn, đủ để bà không thể ngóc đầu lên nổi nữa. Chiều nay mẹ Đạt đi sang nhà bà bạn chơi mãi tới chiều tối mới về, thì thấy cửa cổng khóa ở ngoài, bà lẩm bẩm. Cái Vân hôm nay về muộn thế à? Bà mở cửa đi vào nhà, rồi bà đi nấu cơm nước. Tới khi chồng và con trai đi làm về, mà Vân vẫn chưa về, bà bảo Đạt. Con gọi điện cho vợ con đi, sao hôm nay nó về muộn thế nhỉ? Đạt lấy điện thoại gọi cho Vân Nhưng thuê bao không liên lạc được Con không gọi được mẹ ạ Không biết có chuyện gì không Mà giờ cô ấy chưa về nhỉ Tới 10 giờ không thấy Vân về Đạt thấy lo quá mà gọi điện Thì thuê bao không liên lạc được Mẹ anh liền nói Hay con đi sang nhà mẹ nó xem có nó ở đấy không Vâng Đạt vội vàng đi sang nhà đẻ của Vân Thì không thấy Vân đâu cả Đạt thấy lo lắng quá Anh mới hỏi mẹ Vân Mẹ có biết Vân đi đâu không mẹ Mẹ không biết đâu, nó cứ đi đi về về như mai ấy Ai biết được đâu Thế cô ấy không hay nói chuyện với mẹ à Không, nó sống bên Trung Quốc là nhiều Có mấy khi nó về Việt Nam đâu con Bố mẹ ở đây mà Thật ra, cái Vân là con nuôi của bố mẹ thôi Chứ có phải là con ruột đâu con Đạt mới ngớ người ra hỏi Vân không phải con ruột của bố mẹ ư Đúng vậy Ngày bé, bố mẹ gặp nó đi lang thang Ở trên khu phố ấy Nên bố mẹ đưa nó về đây Cư mang nó vài năm thì nó bỏ đi Mấy năm sau nó mới về Nó mới kể là nó sang Trung Quốc Nó lầm lì ít nói lắm Nên bố mẹ không biết gì nhiều về nó đâu con ạ Đạt bò đầu vứt tai Trời đất ơi rốt cuộc là cô ấy đi đâu chứ Hay nó đi Trung Quốc rồi Cô ấy đi thì cũng phải nói với con chứ Trước nó ở đây Nó đi cũng chẳng bao giờ nói với bố mẹ đâu Cứ lúc ẩn lúc hiện như mai ý Nên bố mẹ cũng không thấy lấy gì làm lạ còn cứ về đi Nó đi xong nó lại về ấy mà Đạt buồn bã đi về Cả đoạn đường về Anh nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi Rốt cuộc là Vân đi đâu Tại sao cô ấy lại tắt máy Tại sao lại không nói gì với anh Anh là chồng cô mà Đạt về đến nhà thấy mẹ anh chờ ở cổng Có thấy cái Vân không con Không ạ Sao thế nhỉ Rốt cuộc là nó đi đâu nhỉ Con gọi cho cô ấy bao nhiêu lần rồi mà không được Cô ấy tắt máy rồi mẹ Rốt cuộc là nó đi đâu rồi nhỉ Bố mẹ cô ấy nói có thể cô ấy đi Trung Quốc rồi mẹ Đi Trung Quốc làm gì chứ? Mà còn không nói với chồng một câu là sao? Đạt ngồi xuống thở dài nói có thể đây là một đám cưới lừa đảo. Mẹ Đạt trợn mắt lên. Lừa đảo? Vâng, vì bố mẹ cô ấy chỉ là bố mẹ nuôi thôi mẹ ạ. Cô ấy đi đâu làm gì họ cũng không biết. Mẹ Đạt bắt đầu hoang mang lo lắng. Bà nghĩ tới số tiền bà đưa cho Vân mà bà sợ hãi. 800 triệu của mình. Đạt thấy mẹ lẩm bẩm thì quay lại hỏi Mẹ vừa nói gì thế ạ? À? à không, có chuyện gì đâu Thôi đi ngủ đi con Chờ tới ngày mai xem thế nào rồi tính con ạ Mẹ Đạt vội đi vào phòng nằm Cả đêm đó bà thức trắng luôn Bà ngủ làm sao được cứ nghĩ tới khoản tiền tiết kiệm hơn 400 triệu Và khoản tiền bà vay mượn Để đủ 800 triệu đưa cho Vân Làm vốn buôn tiền Là bà lại muốn khóc luôn Ngày hôm sau và nhiều ngày sau nữa Vân đã lặn không sủi tam luôn. Mẹ Đạt mất trắng luôn 800 triệu. Bà ốm lên ốm xuống tới mức bất tỉnh và nhập viện điều trị. Cả mảnh đất mà Vân đưa mẹ Đạt đi xem hôm trước chỉ là đi xem nhờ đất của người khác thôi chứ ở đó không ai biết Vân là ai cả. Đạt sốc không kém mẹ. Cưới vợ chưa được 3 tháng thì vợ biến mất cùng 800 triệu lừa của mẹ anh. Anh đi báo cảnh sát nhưng cảnh sát không tìm ra manh mối gì về Vân hết. Vì những giấy tờ Đạt cung cấp cho cảnh sát Đều là giả Giờ người ta đến tận nhà Đòi nợ ầm ĩ hết cả lên Đạt không biết phải làm sao nữa Hết giờ làm việc Tôi dắt xe ra để đi về Thì tôi nhìn thấy Phong đứng ở cổng bảo vệ Tôi biết là Phong đợi tôi Nên tôi giả vờ như không nhìn thấy gì Và dắt xe ra Phong liền kéo xe tôi lại Em Phong gọi to Khiến ai đi qua cũng phải quay lại nhìn Tôi ngại quá mới cúi mặt xuống Anh bảo gì? Không, em bận rồi. Bận gì chứ, đi ăn một lát rồi về thôi. Em phải về trông con mà, để hôm khác mình đi nhé. Thế thì mình về nhà vậy. Rồi Phong ngồi lên xe máy của tôi. Anh làm gì thế hả? Nào lên xe, chúng ta về nhà em ăn cơm cũng được. Trời, anh bị sao vậy hả? Mau xuống xe để em còn về. Thì em chở anh về nhà em đi, để anh gọi điện bảo mẹ em nấu cơm cho anh. Tiền đâu mà suốt ngày làm cơm đãi khách chứ. Anh xuống xe đi, em làm gì mà tính toán với anh thế, anh ăn có nhiều lắm đâu, ăn có vài bữa cơm rồi anh trả cho em cả cuộc đời này, em nhận đi, em không cần cuộc đời anh, mau xuống xe. Phong giả vờ xuống xe, đấy em về đi, anh không phiền em nữa. Tôi liền lên xe thì Phong đã ngồi luôn trên phía sau xe, hai tay anh bám vào người tôi, đi thôi em yêu, trời ơi hết nói nổi với anh rồi luôn. Phong tổng lì lợm tới mức mẹ tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Hai đứa con của tôi thì cứ bám lấy Phong. Anh ta tới nhà tôi ăn cơm nhiều tới mức mấy bà con hàng xóm còn tưởng anh là rẻ ở nhà tôi luôn rồi. Phong tốt và rất thương mẹ con tôi. Những gì anh dành cho tôi tôi hiểu hết nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi đã nói thẳng với Phong nhưng anh ấy cứ lì mặt như vậy đấy. Anh nói anh sẽ đợi. Tới khi nào tôi đồng ý mới thôi Mẹ Đạt bị con dâu lừa Nên lâm vào cảnh nợ nần Nên không dám đi đâu cả Đạt lại tiếp tục đi làm để trả nợ giúp mẹ Tình cờ Gặp anh ngoài đường thấy anh gầy và đen hơn trước Nhìn thấy tôi Đạt cười gượng chàng đấy à Vâng là tôi đây Hai con vẫn khỏe chứ Ừ hai con khỏe Anh vẫn còn nhớ sự tồn tại của các con sao Đạt cúi gầm mặt xuống Anh xin lỗi Tôi thở dài rồi gật đầu. Được rồi tôi đi đây. Mọi chuyện đã qua rồi mà tôi thở dài. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Về tới nhà mẹ tôi liền kể chuyện. Trang ơi con biết chuyện gì chưa con? Biết chuyện gì vậy mẹ? Mẹ con thằng Đạt bị lừa con ạ. Cho chết đi đúng là ông trời có mắt mà. Bị lừa? Ai lừa hả mẹ? Mẹ thấy bảo là bị con vợ mới của nó lừa đấy. Nó ôm 800 triệu rồi trốn mất tiêu rồi. Thật hả mẹ, cưới xin đàng hoàng thế mà lại lừa nhau vậy sao? Thế mẹ mới nói, cuộc đời không ai biết trước được điều gì đâu con ạ, cứ sống lỗi đi rồi bị quả báo đấy, giờ còn không có tiền để trả nợ cho người ta đấy. Thảo nào, hôm nay con gặp Đạt thấy anh ta gầy và đen thế, thì ra là anh ta đang gặp chuyện. Mẹ tôi lường tôi, con gặp nó à? Nó có nói gì con không hả? Không ạ mà tốt nhất là con tránh xa loại người như nó ra nhé, không nên dây dưa nhé. Vâng ạ, con đâu có dỗi hơi mà dây dưa với anh ta chứ Mẹ cứ nhắc trước thế Vâng, con biết rồi ạ, mẹ yên tâm nhé Sau khi bị lừa Đạt ân hận lắm nhưng đã quá muộn mất rồi những lúc thế này anh mới nghĩ và mới thấy thương hai đứa con, nhưng bát nước đã đổ đi rồi sao có thể lấy lại được nữa gương vỡ rồi cố hàn gắn chỉ toàn vết nứt Phong tới nhà trang chơi thì thấy Đạt đứng thập thò ngoài cổng Phong lại gần nói, này Đạt giật mình quay lại Anh, anh là ai Phong vốn biết Đạt là chồng cũ của Trang Nên Phong nói giọng sặc bùi ghen tuông Tôi là chồng sắp cưới của Trang Anh tới đây có việc gì vậy Chồng sắp cưới của Trang ư Đúng rồi, anh đã lấy vợ rồi Thì Trang lấy chồng thế thôi Anh làm gì mà ngạc nhiên thế chứ Tại tôi tưởng Tưởng giấy thạch chết lâu rồi nhé Nếu anh vào thăm con thì vào Còn anh có mục đích khác thì tôi khuyên anh tỉnh táo lại đi Anh hiểu ý tôi nói rồi chứ Đạt im lặng không nói gì Tôi đang nấu cơm thì Phong và Đạt đi vào Tôi ngạc nhiên hỏi Sao hai người lại tới cùng nhau vậy Phong giận dỗi không thèm trả lời Còn Đạt thì lại bế con lên Và khẽ nói Anh tới thăm con Tôi gật đầu Được rồi anh chơi với hai con đi Rồi tôi bảo Phong Anh Phong pha trà tiếp khách giúp em nhé Phong quay mặt đi kiểu ghen tuông Không em đi mà pha trà Anh pha trà giúp em đi Em đang bận nấu cơm mà Sao anh lại phải pha trà cho anh ta uống chứ Tôi cười nói Vì anh là chồng của em Thì anh phải pha trà tiếp khách giúp em chứ Phong nghe tôi nói vậy Mới hết giận dỗi và vui vẻ nói Ok vợ yêu Anh pha trà đây ạ Đạt thấy tôi và Phong tình cảm với nhau Anh ta lại càng thấy ân hận hơn Vì cái tính nhu nhược của anh Mà bây giờ đã có người khác Thay anh chăm sóc vợ và các con của anh rồi Anh muốn quay lại cũng không còn cơ hội nữa rồi Đạt biết Trang và Phong đang quen nhau Nhưng Đạt vẫn cố điếu kéo Trang Tối nào Đạt cũng tới Anh lấy cớ để thăm con Nhưng mục đích là đến để níu kéo Trang Tôi thấy Đạt tới tôi liền nói Dạo này anh rảnh thế à Sao anh tới nhiều vậy Anh tới thăm con Em ăn cơm chưa Tôi ăn rồi Em chịu khó ăn uống vào nhé Anh thấy em hơi gầy đấy Tôi phì cười rồi nói Mắt anh có vấn đề à Tôi tăng 5 cân rồi đấy, mẹ tôi còn đang bắt tôi giảm cân đó. Anh thấy em gầy mà, anh không, anh nghĩ là em không cần giảm cân đâu. Mẹ tôi ở trong phòng đi ra bà nói luôn, muốn mặc váy cưới đẹp thì phải giảm bớt mỡ bụng chứ. Đạt cúi đầu chào, con chào mẹ ạ, mẹ tôi chẹp miệng, sao dạo này ngày nào anh cũng tới thế? Dạ con tới thăm cháu mẹ ạ. Anh tới thăm bọn trẻ tôi không cấm, nhưng giờ cái Trang nó sắp cưới rồi, anh tới nhiều quá lại không hay đâu. Đạt vội hỏi, Trang sắp cưới rồi sao? Không thể nào. Tôi ngồi xuống nói chuyện với Đạt. Đúng thế, tôi và Phong sắp cưới rồi Đạt ạ. Anh tới thăm con tôi không ý kiến gì, còn nếu anh tới nhằm níu kéo tôi thì xin lỗi nhé. Đạt liềm nắm lấy tay tôi. cha à, anh ân hận lắm, anh rất muốn quay lại, em có thể vì hai con mà cho anh một cơ hội được không? Anh Đạt ạ, tôi xin lỗi, chúng ta hết duyên rồi, giờ không thể quay lại được nữa đâu, mong anh hiểu cho tôi nhé. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ không bao giờ làm em buồn lòng nữa, anh thề đấy. Tôi biết là anh rất hận và muốn quay lại, nhưng duyên của chúng ta đã hết thật rồi Đạt ạ. Thời gian này tôi biết anh đang rất buồn, nhưng hãy tin tôi đi, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Đạt im lặng và rơi nước mắt. anh hãy lạc quan lên bây giờ anh chính là chỗ dựa của mẹ anh đấy cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi mà tôi nhẹ nhàng nói để đạt hiểu ra vấn đề cuối cùng anh cũng hiểu cảm ơn cha nhiều nhé mọi chuyện sẽ ổn cả thôi phải không đúng rồi cố gắng lên ừ anh sẽ cố gắng em phải thật hạnh phúc nhé tất nhiên rồi đạt ra về gặp phòng ở cổng phòng thấy đạt cau mày anh lại tới Đạt cười rồi vỗ vào vai Phong Hãy giúp tôi chăm sóc ba mẹ con của ấy nhé Thời gian tới tôi bận Nên sẽ không tới thăm các con được Tất cả tôi nhờ vào anh đấy Phong vui vẻ nói Chuyện đó thì anh cứ yên tâm nhé Tôi sẽ chăm sóc và yêu thương ba mẹ con của ấy tốt nhất có thể Tôi hứa đấy Đạt gật đầu Vậy thì tôi yên tâm rồi Cảm ơn anh Đạt và Phong bắt tay nhau Rồi Đạt đi về Một thời gian sau Tôi nhận lời cầu hôn của Phong và chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Đạt thì dạo này bận lắm, anh đang cố gắng làm việc để trả nợ cho mẹ anh. Mẹ Đạt cũng đã thay đổi, hy vọng bà có thể rút ra bài học cho mình và sống khác đi và sẽ không bị tiền làm cho mờ mắt như ngày xưa nữa. Vì tiền mà bà đã làm khổ con trai bà quá nhiều rồi.